Truy cập trang web đi ở audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, có quan hệ thần thánh xâm Lâm truyền thuyết. Thần thánh xâm Lâm chính là hàng nguyên vị diện cấm địa. Có quan hệ thần thánh xâm Lâm truyền thuyết có rất nhiều. Có mà nói, trong thần thánh xâm Lâm cư trú một tôn trưởng sinh bất lão tồn tại vô địch, nhưng cũng có mà nói, trong thần thánh xâm Lâm cư trú một tôn kinh khủng bất tử ác ma. Mặc kệ loại thuyết pháp nào, nhất trí giống nhau là trong thần thánh xâm Lâm cư trú một tôn vô thượng tồn tại Năm tháng dài dà dặc ngàn năm gia tộc không ngừng thay đổi từng cái siêu cấp tông môn không ngừng quật khởi không ngừng phá diện thậm chí ngay cả có đại lục cũng đều biến thành Hải Dương mà hàng nguyên vị diện duy nhất không biến chính là cái này thần thánh Xâm Lâm thần thánh Xâm Lâm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng thậm chí ngay cả hàng nguyên vị diện cực kỳ cổ lão lao tổ đều đã không biết thần thánh Xâm Lâm tồn tại bao nhiêu năm tháng một ngày này thần thánh Xâm Lâm trên không đột nhiên lôi vân ngưng tụ mà lại cấp tốc huyết tán kinh người lực lượng hủy diện Không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ngập, rất nhanh, toàn bộ thần thánh xâm lâm liền bị cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt bao phủ. Nhưng là, hủy diệt chi lôi này, vẫn hướng thần thánh xâm lâm bên ngoài, bằng tốc độ kinh người khuyết tán. Không bao lâu, thần thánh xâm lâm chỗ thần võ đại lục, liền bị hủy diệt chi lôi này bao phủ. Thần võ đại lục bên trong, từng cái siêu cấp tông môn láo tổ, từng cái hoàng triều lao quái vật đều bị lực lượng hủy diệt này bừng tỉnh, nhao nhao xuất thế, hoảng sợ nhìn xem hủy diệt chi lôi này Nhất tới gần thần thánh xâm lâm vô cực hoàng triệu lao tổ tông thái vô cực nhìn xem không chung quay cuồng lôi hải, càng là lạnh dung mà run. Hủy diệt chi lôi này, dù là chỉ cần đánh xuống một đạo, chỉ sợ đều có thể đem vô cực hoàng thành anh thành hư vô. Đây là cái gì thần lôi? Trong thiên điệu này, tại sao có thể có khủng bố như thế thần lôi? Liên xem như độ thần kiếp, thành cựu thần vị thần linh kiếp lôi cũng không có khủng bố như thế. Thái vô cực sợ hãi. Đã điều tra rõ chưa? Hủy diệt chi lôi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Vũ Cực hỏi bên người một đám hoàng triều cao thủ. Lao tổ tông đã điều tra xong, hủy diệt chi lôi đầu nguồn là tại Thần Thánh xâm Lâm cấm địa khu vực." Một vị hoàng triều cao thủ nói ra, nâng lên Thần Thánh xâm Lâm cấm địa, hắn không chịu được gầm thanh run rẩy. "Cái gì? Thần Thánh xâm Lâm cấm địa?" Thái vô Cực cùng vô cực hoàng triều một đám cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh. "Chẳng lẽ là vị vô thượng tồn tại kia muốn thành tựu thần vị rồi?" Tại độ thần linh chi kiếp, Một vị vô cực hoàng triều cao thủ kinh ngạc suy đón nói: "Thái vô cực lập đầu, liền xem như độ thần linh chi kiếp, cũng không có khủng bố như thế kiếp lôi. Nghe nói năm đó Hồng Phi nữ đế từng tiến vào Thần Thánh xâm Lâm, ngây người mấy chục năm, sau khi ra ngoài, liền vô địch thiên hạ, sáng tạo ra Hồng Thiên Đế quốc. Ngay cả võ thần điện Cửu Tuyệt võ thần cũng từng tiến vào Thần Thánh xâm Lâm." Một vị hoàng triều cực cổ lão lão tổ hết Hầu Lưt nói ra. Thái vô cực hai mắt lấp loé, liên quan tới vị tồn tại kia truyền thuyết, Hư vô mờ ảo, ai cũng không biết là thật là giả. Cũng có thể là, trong thần thánh xâm lâm, cũng không có cái gì vô thượng tồn tại. Có người nói, bên trong có một ngụm có thể khiến người ta thoát thai hoang cốt, siêu phàm nhập thánh thần thánh tri tuyển. Ngoại giới nghị luận, suy đoán lúc. Đột nhiên, cái kêu bao phủ thần võ đại lục khủng bố lôi hải, trong ngáy mắt ngưng tụ thành một đạo khủng bố lôi trụ, tiếp theo hướng thần thánh xâm lâm cấm địa khu vực đột nhiên đánh xuống. Khi khủng bố lôi trụ đánh xuống trong mắt thiên địa vì đó mù Tất cả mọi người, hai mắt đau xót. Đợi đám người mở hai mắt ra lúc, thiên địa khôi phục, vẫn là mảnh kia sáng sủa trời quang, mặt trời treo trên cao, khủng bố lôi vân biến mất không còn tâm tích. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, thần thánh xâm lâm trong cấm địa, lộ nhất bình đầu ngón tay, ngưng tụ một đoàn kinh khủng lôi cầu. Đoàn lôi cầu này, chính là lúc trước đánh xuống kiếp lôi, bị hắn ngưng tụ trên ngón tay ở giữa, sau đó không ngừng áp suốt, thành một đoàn to bằng đầu người lôi cầu. Khủng bố như thế chi lôi? Số so thần linh kiếp lôi còn khủng bố, lại bị Lộ Nhất Bình ngừng tụ trên ngón tay ở giữa. Tại Lộ Nhất Bình tiếp tục gáp xuống dưới, lôi cầu tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng thành lớn chừng ngón cái. Sau đó, Lộ Nhất Bình một ngụm nuốt vào. Lập tức, từng đạo lôi khí từ toàn thân hắn lỗ chân lông dâng trào đi ra. Nhưng rất nhanh, liền đột nhiên ngừng lại. Lộ Nhất Bình hấp thu kiếp lôi lực lượng, đứng lên, nơi núi lỏng gân cốt, trên gương mặt thành tú lộ ra dáng tươi cười, trường sinh quyết rốt cục luyện đến tầng cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới đưa tới lao tạc thiên bất mãn, rơi xuống không lớn không nhỏ kiếp lôi. Ấn, hiện tại trường sinh quyết luyện đến tầng cuối cùng, coi như đối mặt thiên điệu đại kiếp, hẳn là cũng có sức tự vệ đi. Cũng là thời điểm đi ra xem một chút. Cũng không biết bên ngoài, hiện tại như thế nào. Lộ nhất mình đi tới thư các. Chỉ gặp trong thư các, một tủ lại một tủ thư tịch, những này, toàn bộ đều là năm đó chư thần chi chiến, vẫn là thần linh lưu lại công pháp bí tịch. Mà thư các trên vách tường bốn phía thì là rực rỡ muôn màu thần khí. Tại cái này vô số túy nguyệt, hắn tu luyện trường sinh quyết sau khi, đều là lần xem những thư tịch này để giết thời gian, những thư tịch này không chỉ là công pháp, còn có cầm, kỳ, thư họa, y lý, trận pháp, ngự thú, đan thuật các loại. Bất quá, còn kém cuối cùng một bản Hỗn Độn Trung Khẩu Quyết còn không có là xem. Hắn quyết định đem cái này Hỗn Độn Trung Khẩu Quyết tu luyện lại đi ra. Mặc dù nói, hắn thực lực bây giờ không yếu, nhưng là, nhiều một môn phòng ngự công pháp chính là nhiều một phần thực lực Tóm lại là tốt mấy ngày sau một cái thân mặc lam nhà táo bảoo nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi từ thần thánh Xâm Lâm cấm địa khu vực đi ra đi vào thần thánh Xâm Lâm biên giới lộ nhất bình nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ dai núi xài bước phóng ra trước mắt liền biến mất ở rậm rạp trong sân phong chỉ chốc lát lộ nhất bình liền nhìn thấy một tòa thôn sóng nhỏ thôn xóm khói bếp lử lở bình tĩnh mà Mỹ Hảo lộ nhất bình dạo chơi tới Đi vào thôn xóm về sau, phát hiện một cái 12-13 tuổi nữ hài ngay tại trên một mảnh đất chống luyện kiếm. Bất quá, nữ hài kiếm pháp trình độ, thật sự là vô cùng thê thảm, mà lại kiếm pháp không được đầy đủ, rất nhiều chiêu thức luyện được chỉ tốt ở bề ngoài. Người tìm ai? Nữ hài gặp Lộ Nhất Bình đến gần, một mặt cảnh giác hỏi. Lộ Nhất Bình gặp nữ hài một mặt cảnh giác, cũng không để ý, hỏi, tiểu cô nương, ngươi cái này tu la kiếm pháp là học của ai? Tu la kiếm pháp? Nữ hải lại lá lắp đầu, ta đây là đãng ma kiếm pháp, không phải cái gì tu là kiếm pháp. Lộ nhất bình khẽ giật mình. Lúc này, liền gặp một vị thôn dân từ trong thôn nhanh chóng đi ra, đối với nữ hải hồ, tiểu vũ, cha ngươi vết thương, cũ phát tác, ngươi mau trở về nhìn xem. Nữ hải gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhanh chóng quay người hướng trong thôn chạy về đi. Lộ nhất bình nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Nữ hải lục tiểu vũ về đến nhà, liền gặp phụ thân lục bằng một mặt tái nhuận, trên mặt đất nôn một bãi máu đen Màu đen chính bước lên kinh người hàn khí. "Cha, ngươi thế nào?" Lục Tiểu Vũ kinh ngạc, vội hỏi. Lục Băng lắc đầu, không có gì đáng ngại. Chương 2: Lôi khuyết kiếm tông Dương Đông. Lộ Nhất Bình nhìn cái kia bước lên hàn khí máu đen một chút, nói, "Ngươi chúng là kỳ hàn độc trưởng, 3 năm qua, ngươi mặc dù dùng chân nguyên áp chế hàn độc, nhưng là hàn độc đã bắt đầu xâm nhập ngươi tâm mạch. Nhiều nhất hai tháng, hàn độc liền triệt để ngăn chặn ngươi toàn thân sinh cơ." Toàn thân sinh cơ ngăn chặn Vậy chỉ có thể có một kết quả. Lục bằng kinh nghi bất định nhìn trước mắt người trẻ tuổi tuấn tú này. Người là ai? Người trẻ tuổi kia vậy mà có thể một chút nhìn ra thương thế của hắn. Thế nhưng là đối phương rõ ràng không có một kia nội lực cùng chân nguyên. Mà lại là phàm thể phàm can. Người nói hiệu nói vượng. Nghe Lộ Nhất Bình nói mình phụ thân hai tháng sau liền toàn thân sinh cơ ngăn chặn. Lục tiểu vũ nhìn hàm hàm Lộ Nhất Bình. Đúng lúc này, Lộ Nhất Bình đột nhiên một tay phất lên. Chỉ gặp chín Trong nháy mắt liền cắm ở Lục bằng ngực. Lục bằng chỉ cảm thấy tâm mạch chấn động, Hàn Lộc đột nhiên tuôn ra, nhịn không được há miệng ra, phun ra một miệng lớn băng trạng máu đen. "Cha!" Lục Tiểu Vũ gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên đối với mình phụ thân xuất thủ, kinh sợ, trường kiếm trong tay liền muốn hướng Lộ Nhất Bình đâm tới. "Tiểu Vũ, dừng tay." Lục bằng đột nhiên hô. Lục Tiểu Vũ không khỏi ngừng lại, nhìn về phía phụ thân Lục bằng. Lục bằng lại là nhìn xem ngực chín cái hỏa hồng chi châm, cả kinh nói, "Đây là Hoàn hồn cựu Dương Trâm. Sau đó nhìn về phía lộ nhất bình, công tử là người dược vương điện. Hoàn hồn cựu Dương Trâm, chính là dược vương điện vô thượng thần Trâm. Chỉ có dược vương điện một số ít người biết thi triển. Lục Tiểu Vũ nghe chút trước mắt người trẻ tuổi là người dược vương điện, cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì, tại thần võ đại lục, dược vương điện danh khí thực sự quá lớn. Ta không phải dược vương điện. lộ nhất bình lắp đầu. Hoàn hồn cựu Dương Trâm, hắn biết, nhưng là... Hắn đây cũng không phải là hoàn hồn cựu dương châm, mà là sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm, cùng hoàn hồn cựu dương châm cực tương tự, nhưng là so hoàn hồn cựu dương châm muốn cao hơn vô số đẳng cấp. Hắn cái này sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm, chính là thượng cổ dược thần cốc một vị lao tổ tự tay luyện chế. Về phần cái gì dược vương điện, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không phải dược vương điện. Lục Bằng ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình nói, ngươi bây giờ thử một chút vận chuyển chân nguyên, dẫn chín châm chi lực, khu trừ thể nội hàn độc. Lục Băng lúc này thử vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo trên 9 châm năng lượng, lập tức, chân nguyên thông suốt không trở ngại, bàn chướng cực kỳ năng lượng từ trong 9 châm liên tục không ngừng tuần ra, chỗ đến hàn độc đều là tận khu trừ. Trong khi chân nguyên vận chuyển một chu thiên, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có nói không ra dễ chịu. 3 năm này, thu hàn độc nỗi khổ, hán khí huyết không khoái, chân nguyên không thông, toàn thân cứng ngắc, ngực ngày đêm thấy đau, hiện tại, những cảm giác này toàn bộ biến mất. 3 năm qua, hắn một mực mặt tái nhợt, Rốt cuộc khôi phục hồng nhuận phân phớt. Lộ Nhất Bình đem sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm thu hồi. Lục bằng đứng dậy, trong sự kích động, không người cảm kích nói, đa tạ công tử cứu giúp tri ân. Thiện tay mà thôi thôi. Lộ Nhất Bình nói, ngươi là Tu la môn đệ tử A Ta và ngươi Tu la môn trưởng đối là bạn cũ. Trưởng đối bạn cũ. Lục bằng nhìn xem Lộ Nhất Bình khuôn mặt thanh tu kia, Lộ Nhất Bình nhìn mới hai mươi mấy tuổi A Ngươi Tu la môn hiện tại môn chủ là ai? Lộ Nhất Bình hỏi. Lục băng sắc mặt biến đổi, ngửa đầu thở dài, không dối gạt công tử, Tu la Môn đã hủy diệt. Hủy diệt? Lộ nhất bình ngoài ý muốn. Tại thượng cổ thời điểm, Tu Lam Môn chính là hàng nguyên vị diện siêu cấp thế lực một trong. Lục băng lại nói, mấy năm trước, ta Tu la Môn bị Thiên Ma Tông tiêu diệt. Sau đó giọng căm hận nói, ta bị chúng hàn độc chi trưởng, chính là bái Thiên Ma Tông trưởng lão Ban Tạo. Mấy năm này, ta mang theo tiểu vũ trốn đông trốn tây, chính là vì trốn tránh Thiên Ma Tông truy sát. Lộ Nhất Bình hỏi tới có quan hệ Tu La Môn sự tình. Nguyên lai, thượng cổ chư thần chi chiến, Tu La Môn môn chủ cùng rất nhiều lao tổ vẫn lạc hầu như không còn. Tu La Môn từ đây không gượng dạy nổi, theo Thuế Nguyệt Biến Thiên, dần dần lưu lạc thành thần võ đại lục nhị lưu thế lực. Sau bởi vì lợi ích, Tu La Môn cùng tiếp giáp Thiên Ma Tông mâu thuẫn xung đột. Lúc đầu, song phương thực lực bất phân cao thấp, bình thường tranh đấu, đều có tử thương. Nhưng là 3 năm trước đây, Thiên Ma Tông đột nhiên có cao thủ thần bí tương trợ Tu la môn môn chủ cùng chúng nguyên lão bị tàn sát sạch sẽ. Mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng là biết được tu la môn hủy diệt lộ nhất bình trong lòng bao nhiêu thổn thức. Hắn nghĩ nghĩ, từ tiên thiên trí bảo cản khôn đỉnh bên trong vô số thần công trong bí tịch, đem tu la kiếm pháp lấy ra ngoài, đưa cho lục bằng. Lục bằng trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận xem xét, ngoài ý muốn, tu la kiếm pháp. Tu la kiếm pháp. Lục tiểu vũ nghe chút, xích lại gần xem xét. Lục bằng trong kinh nghi, lật ra xem xét, càng xem càng kích động Hắn không dám tin tưởng nhìn xem lộ nhất bình, công tử, bản này tu la kiếm pháp, ngươi là. Bản này tu la kiếm pháp, lại là hoàn chỉnh bản. Hết thảy 36 chiêu Mà hắn hiện tại sở hội tu la kiếm pháp, chỉ là phía trước 6 chiêu mà lại là còn bị đổi đến hoàn toàn thay đổi 6 chiêu Thế nhưng là, hoàn chỉnh tu la kiếm pháp sớm đã thất truyền nhiều năm, trước mắt người trẻ tuổi, là như thế nào lấy được. Ta nói qua, ta và ngươi tu la môn trưởng đối là bạn cũ. Lộ nhất bình nói. Lục bằng nghi ngờ hỏi, không biết công tử nhận biết ta tu là môn vị nào trưởng bối. Về sau, ngươi sẽ biết. Lộ nhất bình lắp đầu. Lục bằng nghe vậy, thức thời không có lại truy vấn, hán hướng lộ nhất bình không người cùng kính nói, công tử đầu tiên là cứu ta, hiện lại ban thưởng ta như vậy tuyệt thế kiếm pháp, về sau nhưng có chỗ mệnh, lục bằng sông pha khói lửa, không chối tử. Lộ nhất bình nghe vậy, cười cười. Hán tại thần thánh xâm lâm trong năm tháng dài đáng đáng. Đã từng có vài chục vị khách qua đường tại hắn cái kia ngốc lưu qua một chút thời gian, mỗi một người lúc rời đi, đều từng lấy thiên đạo lập thể nói qua những này cùng loại chi tử. Trong bọn họ, yếu nhất một cái, đều mạnh hơn lục bằng gấp một vạn lần trở lên. Cho nên, đối với lục bằng cái này xông pha khói lửa chi tử, hắn cũng không có để ở trong lòng. Về phần tuyệt thế kiếm pháp nha, ân, vẫn còn không tính là. Sau đó ba ngày, lục bằng cùng lục tiểu vũ cha còn quên ngủ phế ăn, khổ tu tu la kiếm pháp. Lộ nhất bình ở bên quan sát, cũng không có mở miệng chỉ điểm, trong hai người, lục tiểu vũ trời sinh đại diễn kiếm thể, thiên phú so lục bằng tốt hơn rất nhiều, bất quá, lục bằng kiếm tâm cứng cỏi, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng, cũng không tệ lắm. Hai người ba ngày xuống tới, tu la kiếm pháp đã tu luyện đến chiêu thứ 10. Một ngày này, lục bằng đi vào lộ nhất bình trước mặt, trần chờ một chút, nói ra, công tử, qua ít ngày, chính là lôi khuyết kiếm tông ba năm một lần ngày thu đồ đệ, ta muốn để tiểu vũ tiến về tham gia khảo hạch. Nếu là tiểu vũ có thể gia nhập lôi khuyết kiếm tông, có lôi khuyết kiếm tông che chở, cũng không cần lại đi theo ta trốn đông trốn tây, trốn tránh thiên ma tông truy sát. Chúng ta dự định ngày mai liền lên đường tiến về lôi khuyết kiếm tông, ý của ngươi thế nào? Lôi khuyết kiếm tông, chính là vô cực hoàng triều đệ nhất tông môn, nếu là lục tiểu vũ có thể gia nhập trong đó, tự nhiên không sợ thiên ma tông truy sát. Kỳ thật tại lộ nhất bình xuất hiện trước đó, bọn hắn liền có quyết định này. Lôi khuyết kiếm tông à? Lộ nhất bình ngay vậy thì thầm. Hắn nhớ kỹ mấy cái thời đại trước đó, có cái gọi Dương Đông Tiểu Gia Hỏa từng tại hắn thần thánh xâm lâm bên trong ngốc lưu qua, nói mình là lôi khuyết kiếm tông. Cũng tốt, ta cũng cùng các ngươi cùng đi lôi khuyết kiếm tông đi. Lộ Nhất Bình nói ra, thuận tiện nhìn xem Dương Đông Tiểu Gia Hỏa kia. Sách mới khởi hành, hoan nên cất giữ, bình luận, đề cử. Trước 3, các ngươi cũng không nên xem thường chiếc xe bò này. Lục bằng nghe Lộ Nhất Bình cùng bọn hắn cùng đi lôi khuyết kiếm tông, đại hỷ. Lúc này cùng nữ nhi lục tiểu vũ thu dọn đồ đạc. Ngày kế tiếp, ba người liền rời đi thôn xóm. Công tử, lần này chúng ta tiến về lôi khuyết kiếm tông, đường xá xa xôi, nếu không, chúng ta đến thành chỉ phía trước mua một chiếc xe ngựa. Lục bằng hỏi lộ nhất bình ý kiến. Bọn hắn bây giờ tại thần võ đại lục vùng cực Nam, mà lôi khuyết kiếm tông tại thần võ đại lục cực Bắc. Mua xe ngựa. Lộ nhất bình lắc đầu, không cần, ta có. Nói xong, đem trong càn khôn đỉnh năm đó chiến xa lấy ra ngoài Lục bằng, lục tiểu vũ hai người nhìn trước mắt hoàng kim trên xa, không khỏi trừng một cái. Trước mắt chiến xa, thân xe tất cả đều là vàng trong vắt, tựa hồ là dùng hoàng kim chế tạo. Mà kéo xe, lại là một con trâu. Một con trâu đồng dạng toàn thân hoàng kim kim. Con trâu này ngay cả lông còn có sừng đều là màu vàng. Công tử, chúng ta, phải ngồi ngồi chiếc xe bò này. Lục bằng sắc mặt lúng ta lung túng. Lộ nhất bình biết trong lòng hai người ý nghĩ, lạnh nhạt cười nói. Các ngươi cũng không nên xem thường chiếc xe bò này, con trâu này, thế nhưng là dị chủng về phần thân xe, cũng không phải là hoàng kim, mà là một loại hiếm thấy kim thiết. Dị chủng Lục bằng hai người nhìn trước mắt châu toàn thân lông vàng, dị chủng là không sai, nhưng là cũng dị đến đặc biệt điểm. Lên xe đi. Lộ Nhất Bình cũng không nhiều giải thích. Con trâu này, gọi Long Giác Kim Lưu, năm đó là hắn tại Long Tộc Thánh Địa tìm tới, là Long Tộc Chi Tổ cùng Lôi Tổ Hậu Đại mà lại nó kế thừa lòng tộc chi tổ Cựu Trảo Kim Long huyết mạch cùng lôi tổ lôi phạt huyết mạch. Giữa thiên địa, cũng chỉ có như thế một đầu dị chủng thân có Cựu Trảo Kim Long huyết mạch cùng lôi phạt huyết mạch. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi sừng trâu kia cùng sừng rồng rất giống. Về phân rèn đúc chiến xa thân xe sử dụng vật liệu, cũng đích thật là một loại hiếm thấy thân thiết, gọi Kim Diễm Hoàng Đồng. Năm đó, yêu tộc chi chủ chế tạo tòa giá, chính là dùng cái này Kim Diễm Hoàng Đồng chế tạo. Lục Băng cung lục tiểu vũ đi theo Lộ Nhất Bình lên xe. Tiểu kim, không cần đi quá nhanh. Lộ nhất bình đối với long giác kim như nói. Được rồi, chủ nhân. Long giác kim nhu gật đầu. Lục bằng hai người giật mình. Bình thường tới nói, chỉ có đạt tới kim đan cảnh yêu thú, mới có thể mở miệng phun tiếng người. Đầu này kim nhu, là kim đan cảnh yêu thú. Công tử là ngự thú sư. Lục bằng nhịn không được hỏi. Lộ nhất bình cười nói, xem như thế đi, tạo ý thuật, ngự thú, đều học qua một chút ra lông. Tại thần thánh xâm lâm trong tháng năm dài đẳng đắng, mặc kệ là cẩm kỳ thư họa hay là y lý, thuật ngự thú, thuật luyện đan trận pháp, các phương diện hắn đều có chỗ liệt thiệp. Bất quá hắn thích nhất, hay là luyện đàn cùng trận pháp? Lục bằng nghe lộ nhất bình nói y thuật, ngự thú đều học qua một chút ra lông, âm thầm ngật đầu, khó trách. Dù là long giác kim như hám lại tốc độ, nhưng là, mấy ngày sau, hay là tiếp cận lôi khuyết kiếm tông? Dọc theo con đường này, mấy người đều là đi núi Hoang Tri Điệ Ngẫu nhiên mới vào Thành Trì dừng lại chốc lát, cho nên trên đường thật cũng không chuyện gì phát sinh. Công tử, phía trước chính là Lạc Tuyết Thành. Lục bằng một chỉ Thành Trì phía trước. Chỉ thấy phía trước trên vùng Bình Nguyên, đứng vững vàng một tòa thành lớn, Thành Trì trên không, mạn tuyết tung bay. Lạc Tuyết Thành, là thần võ đại lục nổi danh Thành Trì. Thành Trì trên không, một năm bốn mùa tuyết bay. Thật xinh đẹp. Lục tiểu vũ nhìn xa xa, thở dài. Nhìn xem Lạc Tuyết Thành. Lộ Nhất Bình không khỏi nhớ tới năm đó một số việc, tuế nguyệt biến thiên, không nghĩ tới lạc tuyết thành vẫn còn ở đó. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống. Chúng ta vào thành. Lộ Nhất Bình nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi qua lôi khuyết kiếm tông. lôi khuyết kiếm tông đã không xa, nhiều nhất nửa ngày nhưng đến, cũng là không vội mà đi đường. Được rồi, công tử. Lục Bằng xác nhận. Mặc dù Lộ Nhất Bình nhìn hoàn toàn không có một tiêu nội lực, phàm thể phàm thai, nhưng là mấy ngày ở chung xuống tới. Lục bằng trong lúc bất chi bất giác lấy lộ nhất bình làm chủ. Thế là, mấy người hướng lạc tuyết thành tới. Lạc tuyết thành, đường đi trình tệ, người đi đường như thoi đưa, cũng không có mấy người trong tưởng tượng thanh lãnh. Lục tiểu vũ ngừng đầu, chỉ gặp không trung tuyết rơi xuống tới, đến mặt đất về sau, đông tuyết sông vào mặt đất, liền biến mất, đường đi mặt đất không có một chút chất ước. Gặp nữ nhi ngạc nhiên bộ dáng, lục bằng cười nói, nghe đồn thời đại thượng cổ có vô thượng đại năng tại cái này là Lạc Tuyết Thành không trung bố trí một tòa tụ tuyết đại trận, cùng trong lòng đất bố trí một tòa hóa tuyết đại trận. Cho nên, Lạc Tuyết Thành một năm bốn mùa tuyết rơi. Nhưng là tuyết hạ xuống Lạc Tuyết Thành về sau, liền biến mất vô tung. Lục Tiểu Vũ giật mình nhìn xem không chung, còn có người có thể ở trên không bố trí đại trận. Đã nhiều năm như vậy, cái này hai tòa đại trận còn tại vận chuyển. Lục Bang gật đầu, vị kia vô thượng đại năng trận pháp độ cao, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Liền ngay cả Trần Thanh Dương Đại Nhân cũng tới này nghiên cứu qua cái này tụ tuyết đại trận cùng hóa tuyết đại trận mấy chục năm mà không có kết quả. Trần Thanh Dương, chính là thần võ đại lục hiện nay mạnh nhất trận Pháp Sư. Cũng là thần võ đại lục một trong mấy người mạnh nhất. Ngay cả Trần Thanh Dương Đại Nhân đều nghiên cứu không có kết quả. Lục Tiểu Vũ giật mình, không biết vị kia vô thượng đại năng là ai. Cái này cũng không biết. Lục băng lắp đầu, không ai biết. Lộ nhất bình sắc mặt như thường. Hắn đương nhiên biết cái này Tụ Tuyết Đại Trận cùng Hóa Tuyết Đại Trận là ai bố trí. Ba người cưới xe bỏ, tại trên đường phố chậm chạp đi lại. Chiến xa màu vàng và nóng, màu vàng châu, dẫn tới không ít người liên tiếp chú mục. Nghe nói lần này Lôi Khuyết Kiếm Tông thu đồ đệ, ngay cả Tiêu gia Tiêu trưởng phong công tử cũng tới tham gia khảo hạch. Đâu chỉ Tiêu trưởng phong, ta nghe nói Trịnh gia Trịnh duyệt công tử cũng muốn bái nhập Lôi Khuyết Kiếm Tông. Ngay cả chúng ta Hoàng triều Thái Nghiên công chúa cũng tới. Vãng lai một chút tông môn tộc đệ tử nghị luận. Lôi khuyết kiếm tông ngày thu đồ đệ đã gần đến, cho nên lạc tuyết thành bên trong, có không ít đến từ các nơi gia tộc cao thủ, đệ tử, tiêu trưởng phong, thái niên công chúa. Lục băng nghe qua lại đệ tử nghị luận, giật mình. Chính là tiêu gia cái kia có thiếu thần danh xưng tiêu trưởng phong công tử. Lục tiểu vũ cũng là đôi mắt đẹp dị động. Hẳn là, lục băng gật đầu, thần sắc kích động, không nghi tới, ngay cả tiêu trưởng phong công tử cũng tới tham gia lần này lôi khuyết kiếm tông khảo hạch. Thiếu thần danh xưng Lộ Nhất Bình nghi hoặc. Lục băng khẽ giật mình, công tử không biết cái này tiêu trưởng phong. Sau đó giải thích nói, tiêu trường phong công tử trời sinh đại thiên thần thể, nghe nói hiện tại bất quá 17 tuổi, đã là thần thông thập trọng cảnh. Mà lại hắn ngộ tính kinh người, bất kỳ cái gì thần thông, vừa học liền biết, có người nói, hắn về sau nhất định thành thần, cho nên, có thiếu niên võ thần danh xưng tên cứ gọi tắt thiếu thần. Đại thiên thần thể sao? Lộ Nhất Bình âm thầm lắp đầu. Một cái đại thiên thần thể cũng dám xưng thiếu niên võ thần. Đại thiên thần thể, chỉ là phổ thông thượng đẳng thần thể, tại thượng cổ thời điểm, song sinh thượng đẳng thần thể thậm chí song sinh đỉnh tiêm thần thể cũng không hiếm thấy. Thần thể phía trên, còn có thánh thể, thánh thể phía trên, còn có đạo thể đâu. Về phần trịnh duyệt công tử, Lục Bằng đang muốn nói, đột nhiên, nơi xa có đám người bạo động, là trịnh duyệt công tử. Trịnh duyệt công tử cùng thái nghiên công chúa. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ giật mình, chỉ gặp nơi xa. Có một đại đội đội xe hướng bên này tới. Đội xe đông đảo cao thủ chen trúc ở giữa, một nam một nữ đặc biệt dễ thấy, nam người mặc trường bào màu trắng, cưới Bạch Hổ tọa kỵ, nữ mặc Tử Phượng chi bào, cưỡi một đầu long mã. Chương 4, Tuyệt đối là phàm nhân. Trịnh Duyệt công tử, Thái Nghiên công chúa. Lục Tiểu Vũ giật mình. Tại vô cực hoàng triều, Trịnh gia Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên, hai người danh khí, thế nhưng là không có chút nào kém vừa rồi có thiếu thần danh xưng Tiêu Trường Phong. Tại Lục Bằng Lục tiểu vũ hai người trong sự khẩn trương, đội xe hướng bên này tới gần. Nhìn xem không ngừng tới gần vô cực hoàng triều hộ vệ cùng trịnh gia cao thủ, lục bằng, lục tiểu vũ ngừng thở, thấp túi đầu, đại khí không dám thở một chút. Đừng nói bọn hắn, chính là bọn hắn tu la môn môn chủ vẫn còn, đối mặt vô cực hoàng triều, trịnh gia loại tồn tại này, cũng không dám có chút bất kính. Công chúa Thái Nghiên cùng trịnh duyệt kỵ thú mà đi, cười cười nói nói, trải qua xe bỏ lúc, công chúa Thái Nghiên khẽ giật mình. Lại còn có người dùng hoàng kim chế tạo xe ngựa, mà lại là dùng trâu tới kéo. Trâu này, vậy mà cũng là màu vàng. Nhìn thấy Kim Nhu đôi sừng trâu kia, nàng không khỏi nghi hoặc. Trinh Duyệt chú ý tới công chúa Thái Nguyên thần sắc, cười nói, công chúa Điện Hạ ưa thích đầu này Kim nhưu Nếu là ưa thích, ta để cho người ta mua lại. Công chúa Thái Nguyên lắp đầu, cười nói, cũng không phải ưa thích, chẳng qua là cảm thấy đầu này Kim Nhu kỳ dị thôi, còn có đôi sừng trâu kia, có chút giống sừng rồng. Trinh Duyệt cười nói, trên đời kỳ dị chi thú nhiều, đôi sừng châu kia, đích thật là giống sừng rồng, bất quá, chỉ là giống mà thôi. Sau đó nhìn lộ nhất bình một chút, cười nói, phàm thể phàm thai. Không biết là tiểu gia tộc nào, vậy mà dùng hoàng kim đến rèn đúc xe bò. Công chúa Thái Nghiên hé miệng cười một tiếng. Đối với một chút tiểu gia tộc tới nói, vàng đó là vật hi hãn, nhưng là đối với lên được mặt bản gia tộc Tông Môn tới nói, vàng đó chính là tục vật. Đội xe rốt cục rời đi. Lục băng cùng bốn phía chúng gia tộc cao thủ thở dài một hơi. Lộ nhất bình đột nhiên mở miệng nói, hiện tại thần võ đại lục chi chủ là ai. Lục băng khẽ giật mình, tiếp theo dùng một loại cung nhiệt, súng bái thần sắc nói ra, là vạn vô địch đại nhân. Vạn vô địch. Lộ nhất bình khẽ giật mình, vạn ra. Hắn nhớ tới tại Dương Đông trước đó, từng tiến vào thần thánh xâm lâm một tiểu nữ hài, tiểu nữ hài kia liền họ vạn. Ngươi cũng đã biết vạn bối bối. Lộ nhất bình thuận miệng hỏi. Lục băng nghi hoặc. Tiếp theo nghĩ đến lộ nhất bình khả năng nói chính là vô thượng tồn tại kia lúc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá, ngay tại hắn muốn mở miệng lúc, đột nhiên, đám người bên cạnh bên trong, đi ra hai người tới. Lục băng nhìn người tới, biến sắc, hai mắt hận nhiên, tôn lợ. Tôn lập, thiên ma tông trưởng lão. Hắn chịu hàn độc trưởng, chính là bái cái này tôn lập ban tạo. Tôn lập cười hắc hắc, lục bằng, không nghĩ tới người còn chưa có chết. Mệnh vẫn rất dài. Sau đó nhìn về phía lục tiểu vũ con gái của người, đều lớn như vậy, rất thủy linh nha. Nói xong, cùng thiên ma tông một vị trưởng láo khác hướng lộ nhất bình ba người đi tới, đồng thời trên thân khí thế hoàn toàn phong thích. Chỉ gặp tôn lập trên thân, trung điệp kim quang phun trào. Kim đan tứ trọng. Bên cạnh, có cao thủ hoàng sợ nói. Hàng nguyên vị diện cảnh giới, từ thấp đến cao, là chúc cơ, tiên thiên, thần thông, kim đan, tử phủ. Kim đan cảnh tứ trọng, đối với một chút tiểu gia tộc tới nói, tuyệt đối là cao thủ Lục bằng sắc mặt giận mình. 3 năm trước đây, cái này Tôn Lập mới Kim Đan nhị trọng, hiện tại, vậy mà đột phá đến Kim Đan tứ trọng. Mà hắn độc thương mặc dù đã hoàn toàn khu trừ, nhưng là 3 năm này bởi vì độc thương, cảnh giới một mực dừng ở 3 năm trước đây Kim Đan nhất trọng. Cảm nhận được sau lưng Tôn Lập trên thân Kim Đan tứ trọng khí tức, nguyên bản đã đi xa chỉnh duyệt, công chúa Thái Nghiên không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngừng lại, quay đầu nhìn qua. "Công tử, người đi mau." Lúc này, Lục bằng đối với lộ nhất bình nhanh trong nói. Đi. Tôn lập cười hắc hắc, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đi được rồi. Nhảy lên một cái, đại đao trong tay chém ra một đao, chỉ gặp đao mang bắn ra, từng đạo kinh người Hàn khí màu đen khiếu động mà ra. Là huyền minh Hàn Kinh. Thiên ma tông đại thần thông. Lục bằng kinh hãi, năm đó, hắn chính là chúng cái này tôn lập huyền minh Hàn Kinh trưởng lực, thật sâu rõ ràng huyền minh Hàn trưởng khủng bố. Mà đột phá kim đàn tư trọng tôn lập, nó huyền Minh không thể nghi ngờ so năm đó càng kinh khủng. Ngay tại lục bằng chém tới chiến xa trước, đột nhiên, tất cả mọi người nghe được một tiếng rung trời châu giống. Châu giống vang vọng đất trời. Đám người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Nương theo lấy châu giống thanh âm, một đạo dọa người khí lãng màu vàng quét sạch mà ra, phô thiên cái địa. Tôn Lập hoàng sợ, trong nháy mắt liền bị khí lãng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bị khủng bố cự lực đụng chúng. Trong tay hắn đại đao hóa thành bột mịn. Mà bản thân hắn Cũng như diều đất dây, ván ngược ra ngoài, nền vào đã đi xa thái cực hoàng chiếu trong đội xe. Mặt đất ẩm vang vang vọng, đội xe hôn loạn tương bừng. Tôn lập lăn đến trình duyệt, công chúa Thái Nghiên hai người tọa thú phía dưới, chết để không có động tĩnh Lục bằng, trình duyệt, công chúa Thái Nghiên còn có bốn phía gia tộc đệ tử, nhìn xem tôn lập thi thể, trận mắt hốt mổm. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn chầm chầm long giác kim nưu. Vừa rồi trâu giống thanh âm, chính là long giác kim như phát ra một tiếng châu giống, Vậy mà trực tiếp đánh chết một vị kim Đan tứ trọng cao thủ. Cùng tôn lập cùng nhau một vị khác thiên ma tông trưởng lao gặp tôn lập thi thể, càng là hai mắt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không máu. Hắn đồng nhiên quay người, liền muốn đào tẩu. Bất quá, cái kia thiên ma tông trưởng lao đang muốn trốn lúc, chật cảm thấy thiên địa sáng rõ. Đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau, một đạo khủng bố khí lãng màu vàng trong nháy mắt doanh đến. Tiếp theo, hắn liền đã mất đi ý thức. Chỉ gặp vị kia thiên ma tông trưởng lão bị khí lãng màu vàng oanh trúng, trực tiếp hóa thành huyết tương, bắn ra bốn phía mặt đất đều là. Đám người yên tĩnh. Không ai thấy rõ vừa rồi Long Giác Kim Ngưu đến cùng là như thế nào xuất thủ. Đi thôi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, cũng không thấy tôn lập hai người thi thể. Long Giác Kim Ngưu nhắc chân lên, chậm dãi hướng về phía trước mà đi. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem chiến xa rời đi. Công chúa Thái Nghiên nhìn xem rời đi trên xa, trong lòng kinh ngạc hỏi bên trong một cái tử phủ cảnh tứ trọng thủ hạ, ngươi cảm thấy con trâu này là chủng loại gì? Vị kiêu hoàng triều cao thủ là cái ngự thú cao thủ, nhìn xem rời đi long giấc kim lưu, kinh mi nói, trâu này vừa rồi lúc xuất thủ, có long lực ba động, nó hẳn là thân có long tộc huyết mạch. Nhưng một con trâu thân có long tộc huyết mạch, lúc trước hắn là chưa từng nghe thấy. Nói tiếp, về phần trâu này thực lực, ta không cách nào nhìn thấu. Công chúa Thái Nghiên gật đầu. Chính ra tử phủ cảnh cao thủ Trịnh dụ yết hầu hơi khô. Nói ra, hắn xuất hiện lạc tuyết thành, sẽ không cũng là tới tham gia Lôi khuyết Kiếm Tông đệ tử khảo hạch à? Cái kia Kim Nhu thực lực, ta không cách nào nhìn thấu, nhưng là người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là phạm nhân." Vị kia hoàng triều tử phủ tứ trọng cao thủ rất khẳng định nói ra. Trình duyệt đùa cợt nói, nói không chừng hắn khí vận mì tiên, thật đúng là bị hắn thông qua khảo hạch đâu. Lôi khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, cũng không coi trọng tu vi, chỉ cần thông qua nó thiết định khảo hạch là được. Cho nên, mỗi lần Lôi Quyết Kiếm Tông chiêu đệ tử, Đều có giống lộ nhất bình dạng này phạm nhân ôm lòng cầu gặp may đến đây tham gia khảo hạch. Bất quá, lôi khuyết kiếm tông khảo hạch, như thế nào dễ dàng như vậy thông qua, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có cái nào phạm nhân có thể thuận lợi thông qua lôi khuyết kiếm tông chiêu thu đệ tử khảo hạch. Phạm nhân sao? Công chúa Thái Nghiên nhìn xem lộ nhất bình phương hướng rời đi, đôi mắt đẹp lấp lẻ, một phạm nhân, vậy mà có được một đầu như vậy thần yêu. chương năm, không người có thể rút lên. sau khi rời đi Lộ Nhất Bình ba người liền tới đến lạc tuyết thành tiểu lâu lớn nhất, kim vượng tiểu lâu ngây người một đêm. Ngày kế tiếp, mới tiếp tục đi đường. Lộ Nhất Bình ngồi tại trên chiến xa, bưng một bầu lạc tuyết ủ, uống một ngụm, lắc đầu, cái này lạc tuyết ủ, là càng uống càng vô vị, cùng năm đó cái mùi kia, kém xa. Người cũng đã biết, lôi khuyết kiếm tông hiện tại cổ xưa nhất lao tổ là ai. Lộ Nhất Bình hỏi Lục Bằng. Lục Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp, là Dương Thành Đại Nhân. Dương Thành Đại Nhân không chỉ có là lôi khuyết kiếm tông đệ nhất cao thủ, cũng là chúng ta vô cực hoàng triều tứ đại cao thủ một trong. Bất quá Dương Thành Đại Nhân đã nhiều năm không có xuất thế. Nhưng gần nhất một mực tại nghe đồn, Dương Thành Đại Nhân đệ tử Trần Hồng Đại Nhân dự định thu quan môn đệ tử. Cho nên, đây cũng là tiêu trường phòng, công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt bọn người nhau nhau đến đây nguyên nhân. Dương Đông đâu? Lộ nhất bình đột nhiên hỏi. Dương Đông? Lục bằng thần sắc đại trấn, công tử hỏi là Dương Đông kiếm thần Thần võ đại lục, có thể được tôn là kiếm thần, 100, không không năm qua, chỉ có 3 người. Dương Đông kiếm thần. Lộ nhất bình ngoài ý muốn, lập tức gật đầu. Lục băng hít thật sâu một hơi lại khí, nói ra, Dương Đông kiếm thần đã mất tích 4, 5 và 5. Mất tích. Lộ nhất bình hơi nhúng mảy. Lục băng gật đầu, Dương Đông kiếm thần mất tích, chính là thần võ đại lục chi mê. Bất quá, Dương Thành Đại Nhân hẳn phải biết Dương Đông kiếm thần hạ lạc. Dương Thành Đại Nhân, là Dương Đông kiếm thần chi tử Dương Đông Nhi từ sao? Lộ nhất bình chầm tư. Dương Đông tiểu tử kia mất tích đã 4, 5 và 5. Nói cách khác, tại hắn năm đó rời đi thần thánh xâm lâm về sau, không đến 1 và 5, liền mất tích. Nửa ngày sau, chiến xa đi tới lôi khuyết kiếm tông chân núi. Lôi khuyết kiếm tông đã người ta tấp nập. Liếc nhìn lại, đến đây tham gia báo danh khảo hạch các đại gia tộc đệ tử cơ hồ chật nít ngọn núi. Công tử, chúng ta trước đi qua báo danh khảo hạch. Lục bằng đối với lộ nhất bình cung kính nói. Ừm, đi thôi, ta cũng tùy tiện đi một chút." Lộ Nhất Bình nói. Thế là, Lục Bằng liền dẫn nữ nhi Lục Tiểu Vũ rời đi, tiến về báo danh địa điểm báo danh, để nữ nhi tham gia Lôi Khuyết Kiếm Tông đệ tử khảo hạch. Mà Lộ Nhất Bình đem Kim Nưu Chiến xa Thu vào Càn Khôn Đỉnh, dạo chơi đi tới. Lộ Nhất Bình vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được đám người bạo động, nguyên lai là vô cực hoàng triều công chúa Thái Nghiên còn có thịnh gia thịnh đến. Tại mọi người chen bên trong, công chúa Thái Nghiên đang muốn lúc lên núi. Đột nhiên nhìn thấy một đạo áo lam thân ảnh, không khỏi khẽ giật mình, là hắn. Tam Thúc, chính là người tuổi trẻ kia. Công chúa Thái Nghiên đối với bên người một người trung nhiên nói. Thái Hoành Đào thuận công chúa Thái Nghiên ánh mắt, ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình, kinh ngạc, chính là ngươi hôm qua nói cái kia kim ngưu chiến xa người trẻ tuổi. Vâng, Tam Thúc, ngươi có được bích nhãn chi đồng, ngươi xem một chút người tuổi trẻ kia phải chăng có chỗ đặc thủ. Công chúa Thái Nghiên nói ra. Thái Hoành Đào hai mắt quang mang màu xanh phun trào Tại hắn mắt xanh quang mang phía dưới, lộ nhất bình kinh mạch toàn thân, đan điền, khí huyết, xương cốt từng cái hiện hiện. Rất nhanh, hắn thu hồi nhãn thần, lắc đầu, đích thật là phạm thể phạm thai, hắn chính là một phạm nhân. Công chúa Thái Nghiên ngay vậy, trong lòng thất vọng. Hôm qua sau khi trở về, nàng vẫn cảm thấy cái này háo lam người trẻ tuổi lộ ra thần bí, không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thật sự chính là phạm nhân một cái. Nàng tam thúc bích nhãn chi đồng chính là thượng cổ thần nhãn một trong có thể nhìn thấu hết thẻ bản chất, đương nhiên sẽ không là giả. Trinh Duyệt gặp công chúa Thái Nghiên chú ý như vậy lộ nhất bình, khẽ cười nói, ta đã sớm nói, hắn chính là một phàm nhân, người lại không tin. Sau đó suy thanh cười nói, xem ra, hắn thật đúng là đến khảo hạch lôi khuyết kiếm tông đệ tử. Sau đó, lôi khuyết kiếm tông trưởng lao đi ra, đem thái hoành đảo, công chúa Thái Nghiên một nhóm nên tiến vào đại điện khảo hạch. Lộ nhất bình thì vô tình đi đến một tòa kiếm bích trước. Chỉ gặp trên kiếm bích, Thác họa lấy vô số kiếm chiêu, kiếm bích trước đó, vây đứng đấy vô số gia tộc cao thủ, nhưng cao thủ này đều tại lĩnh hội kiếm bích kiếm chiêu. Công tử, lúc này, dẫn đầu nữ nhi Lục Tiểu Vũ báo danh xong lục bằng đến tìm Lộ Nhất Bình, gặp Lộ Nhất Bình nhìn xem kiếm bích, nói ra, đây là Dương Đông Kiếm Thần đại nhân năm đó lưu lại kiếm bích. Năm đó Dương Đông Kiếm Thần đại nhân nói, kiếm bích có thể cung cấp thiên hạ người yêu kiếm lĩnh hội, cho nên, vô luận là Lôi huyết kiếm tông đệ tử, hay là gia tộc khác Thông môn đệ tử cũng có thể lĩnh hội. Kiếm Bích hết thể có 999 đạo kiếm chiêu. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, có thể tìm hiểu ra 100 đạo, loe que không có mấy. Lục Băng giải thích lúc, Lộ Nhất Bình ánh mắt lại rơi tại cắm ở kiếm Bích bên cạnh trên một thanh đại kiếm. Đại kiếm có hai người cao, thân kiếm rất rộng, là trường kiếm bình thường thân kiếm mấy lần. Đây là Dương Đông kiếm thần xích diễm kiếm, cắm ở kiếm Bích nơi này vài và năm, vô luận ai có thể đem xích diễm kiếm rút lên, thanh này xích diễm kiếm chính là ai? Lục băng lắp đầu, bất quá, đã nhiều năm như vậy, không người có thể rút lên, ngay cả Dương Thành Đại Nhân cũng nổ không dậy nổi. Xích Diễm Kiếm sao? Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt quen thuộc Xích Diễm Kiếm, đang muốn tiến lên rút lên lúc, đã thấy một cái 16-17 tuổi thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, thanh niên sau lưng, đi theo một đoàn cao thủ. Thiếu thần Tiêu Trường Phong Chúng gia tộc cao thủ nhìn thấy thân hình cao lớn thiếu niên, đều là giật nảy cả mình, một mảnh mãnh liệt bạo động. Tiêu Trường Phong Công Tử Gặp qua thiếu thần. Kiếm bích trước các cao thủ đều mau tới trước chào hỏi. Tiêu trưởng phong đối với đám người mỉm cười gật đầu. Một năm trước, ta tới đây nổ xích diễm kiếm, không cách nào rút ra. Một năm này đối với kiếm đạo có điều nổ ra, lại muốn đến nổ, không có quay giày đến chư vị A Tiêu trưởng phong hướng mọi người nói. Không có không có. Các cao thủ tranh thủ thời gian lắp đầu. Một vị cao thủ cười nói, lần trước tiêu trưởng phong công tử liền kém chút đem xích diễm kiếm rút ra. lần này Công tử lòng tin mà đến, ta nhìn công tử nhất định có thể rút ra sích diễm kiếm. Trên thực tế, lần trước tiêu trường phong cũng chỉ là rút ra một tấc mà thôi. Khoảng cách vị cao thủ này cái gọi là kém chút rút ra, kém 109,000 rằm. Tiêu trường phong nghe vị cao thủ này mông ngựa chi tử, cười cười, sau đó trở về sích diễm kiếm trước mặt, toàn thân khí thế phóng thích, từng đạo thần quang từ thể nội bắn ra mà ra. Là đại thiên thần thể, trong đám người kinh hô. Tiêu Trường Phong đem Đại Thiên Thần Thể huyết mạch thôi động đến cực hạn, khít thật sâu một hơi đại khí, áo bào không gió mà bay, kiếm khí kinh người từ trên thân nó tràn ngập ra. Chúng quanh gia tộc cao thủ, thực lực yếu một ít, đều là kinh ngạc lui lại. Tiêu trưởng Phong đột nhiên trầm giọng vừa quát, tiếng như tiếng sấm, hai tay đột nhiên nắm chặt xích diễm kiếm chúa kiếm, sau đó hướng lên vừa gậy. Lập tức, xích diễm kiếm quang mang lấp loé. Tiêu Trường Phong toàn thân thần quang hứng hực, xích diễm kiếm rốt cục chậm rãi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền rút ra một tấc. Tiêu trưởng phong lần nữa hét lớn, toàn lực hướng lên vừa gãy, rốt cục, xích diễm kiếm lần nữa hướng lên chậm dãi dâng lên, lần nữa bị cất cao một tấc, nhưng là tiếp đó, vô luận tiêu trường phong như thế nào thôi động đại thiên thần thể, như thế nào kiếm khí mãnh liệt bán, từ đầu đến cuối không cách nào lại cất cao. Chương 6, đất dung núi chuyển. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, tiêu trưởng phong lại cố gắng một hồi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Xích diễm kiếm một lần nữa trở xuống tại chỗ. tiêu phong tự rêu nói Xem ra, bằng vào ta chi tư, là nổ không ra xích diễm kiếm này. Cũng chỉ có có được vô địch chi tư hạng người, mới có thể nổ đạt được xích diễm kiếm cùng xứng với Dương Đông kiếm thần tiền bối xích diễm kiếm. Vừa rồi vị cao thủ kia cười nói, lần trước Tiêu Trường Phong công tử rút ra một tấc, năm nay rút ra hai tấc, mấy năm sau, nhất định có thể rút ra. Như lấy Tiêu Trường Phong công tử thần thể chi tư, đều không thể rút ra xích diễm kiếm này, thiên hạ này, những người khác thì càng không có khả năng nổ cho ra. Lúc trước đi theo Tiêu Trưởng Phong mà đến một đám cao thủ, cũng đều nhau nhau mở miệng. Nói chư loại chi tử. Tiêu Trưởng Phong vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn một phen, sau đó ung quyền, đi ngang qua, quấy rầy chư vị. Quay người, mang theo một đám cao thủ rời đi. Đợi Tiêu Trưởng Phong đi ra, Lộ Nhất Bình lúc này mới hướng xích Diễm Kiếm đi tới, đi tới xích Diễm Kiếm trước mặt. Lưu Tại Nguyên Điệu tiếp tục tham nộ kiếm bích một đám gia tộc cao thủ gặp Tiêu trường Phong vừa đi mở, một cái thân mặc áo lam người trẻ tuổi liền đi hướng Sích Diễm Kiếm. Không khỏi khẽ giật mình. "Phàm thể phàm tư, Người trẻ tuổi kia muốn làm gì? Hắn sẽ không cũng nghĩ bắt trước Tiêu Trường Phong công tử, muốn nổ xích diễm kiếm này a?" Một vị gia tộc cao thủ cười khẽ đứng lên. "Một cái phàm thể phàm tư phàm nhân, vậy mà cũng nghĩ vọng tưởng nổ xích diễm kiếm này." Vừa rồi đập Tiêu Trường Phong ngông ngựa gia tộc cao thủ cười, đây là từ chỗ nào tới không biết tự lượng sức mình hiếm thấy. "Chờ một chút, hắn đụng xích diễm kiếm, sợ là đến bị xích diễm kiếm kiếm khí đánh bay cách xa vạn dặm đi." đám người cười ra tiếng. Tiêu trưởng Phong lúc đầu đã đi ra, nghe phía sau bạo động, nhìn lại, gặp một phàm nhân người trẻ tuổi cũng muốn bắt trước hắn nổ xích diễm kiếm này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thiên hạ này, thật đúng là cái gì hiếm thấy đều có, một phàm nhân vậy mà cũng dám ngốc nghẽ lên xích diễm kiếm. Lục băng gặp lộ nhất bình muốn nổ xích diễm kiếm, há hốc mồm, muốn khuyên, nhưng là lúc này liền gặp lộ nhất bình cầm xích diễm kiếm chui kiếm, sau đó từ mặt đất vừa gậy mà lên. Khi Sích Diễm kiếm bị lộ nhất bình vừa gãy mà ra, triệt để thoát ly mặt đất lúc, một đạo kinh người hỏa diễm kiếm trụ phóng lên tận trời, hỏa diễm kiếm quang chiếu đánh toàn bộ Lôi Khuyết kiếm tông. Lôi Khuyết kiếm tông sơn môn vô số ngọn núi đều là đều bị cái này hỏa diễm kiếm quang chiếu xạ đến một mảnh đỏ bừng. Đại địa đột nhiên lay động, tựa hồ phát sinh siêu cấp động đất. Thân kiếm bắn ra kiếm khí kinh người, tràn ngập thiên địa. Một đạo dọa người kiếm khí đột nhiên bắn ra, Mới vừa rồi còn nói Lộ Nhất Bình sẽ bị xích diễm kiếm kiếm khí đánh bay cách xa vạn giảm vị kia gia tộc cao thủ, bị kiếm khí này đánh cho lập tức không có bóng người. Trừu lập bằng, tiêu trưởng phong bọn người đều bị xích diễm kiếm kiếm khí đánh cho lùi lại lại lui, có bị người phía trước đụng ngã, bốn phía hoàn toàn đại loạn. Khi Lộ Nhất Bình rút ra xích diễm kiếm một khắc này, nguyên bản tiến vào đại điện khảo hạch, muốn tiến hành khảo hạch công chúa Thái Nghiên, chính ra trị duyệt bọn người đều cảm nhận được cái kia kinh khủng tràn ngập thiên kiếm khí. Thấy được cái kia chiếu ánh thiên địa hỏa hồng kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Công chúa Thái Nghiên giật nảy cả mình. Rất nhanh, liền gặp một vị lôi khuyết kiếm tông đệ tử nội môn chạy thảo tiến đến, đối với trong điện trưởng lão kích động bẩm báo nói, "Chư vị trưởng lão, Là xích Diễm kiếm. Có người đem Dương Đông lão tổ tông xích Diễm kiếm rút ra." "Cái gì? Xích Diễm kiếm? Bị rút ra?" Công chúa Thái Nghiên cùng Trịnh Duyệt còn có trong điện một đám trưởng lão chấn kinh. "Nhanh, nhanh đi kiếm vị!" Lôi khuyết kiếm tông một đám trưởng lao kích động nói, lập tức, đều kích động hướng kiếm bích tới. Trinh Duyên nói, không biết là vị nào kiếm đạo yêu nghiệt thiên tài, vậy mà rút ra xích diễm kiếm. Công chúa Thái Nguyên nói, chúng ta cũng tốc độ theo tới, nhân vật bằng này, chúng ta muốn giao hảo. Vô cực hoàng triều, chính ra một đám cao thủ cũng đều tôn ra, hướng kiếm bích chạy đến. Mà lôi khuyết kiếm tông trong tổ địa, lôi khuyết kiếm tông tông chủ tống ninh ngay tại hướng Dương Thành. Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông một đám lao tổ bẩm báo lấy kiếm ma đến đây khiêu chiến sự tình, đột nhiên liền cảm ứng được cái kia quét sạch thiên địa kiếm khí kinh người. Tiếp theo, chính là đất dung núi chuyển. Tống ninh biến sắc, chẳng lẽ là kiếm ma tới? Năm đó, kiếm ma Tây Lai bại vào bọn hắn lao tổ tông dương đồng chi thủ, bỏ chạy mà đi, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, kiếm ma Tây Lai vậy mà xuất hiện lần nữa. Sáng sớm, lôi khuyết kiếm tông nhận được kiếm ma Tây Lai thư khiêu chiến Bởi vì tổ địa bên trong không nhìn thấy bên ngoài hỏa hồng kiếm quang, Tống Ninh liền cho rằng là kiếm ma đã đến. Dương Thành cảm thụ được cái này tràn ngập thiên địa kiếm khí kinh người, hai mắt chấp động, không. Đây không phải kiếm ma kiếm khí. Các ngươi theo ta cùng đi ra nhìn xem. Lúc này, cùng Trân Hồng, Tống Ninh bọn người toàn bộ tuân ra tổ địa. Khi mọi người tuân ra tổ địa, liền thấy được cái kia chiếu ánh thiên địa hỏa hồng kiếm quang. Đây là... Xích diễm kiếm kiếm quang. Chẳng lẽ... Trân Hồng... Tống Ninh bọn người chấn kinh. Ngay tại Dương Thành bọn người chấn kinh lúc, đột nhiên, bọn hắn liền nhìn thấy một thanh vỏ kiếm, từ lôi khuyết kiếm tông tổ điện phóng lên tận trời, sau đó bay về phía kiếm bích. Trân Hồng, Tống Ninh bọn người nhận ra, đó chính là thờ bổng tại tổ điện bên trong xích diễm kiếm vỏ kiếm. Xích diễm kiếm vỏ kiếm thờ bổng tại tổ điện bên trong, nhiều năm như vậy một mực không có động tĩnh, mà bây giờ, lại là bay ra tổ điện. Cho dù là Dương Thành, giờ phút này cũng đều khó nén kích động, hắn kích động nói Là có người rút ra xích diễm kiếm. Phụ thân hắn xích diễm kiếm, rốt cục có người rút ra. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi qua kiếm bích, nhìn là ai rút ra xích diễm kiếm. Trần Hồng đồng dạng kích động nói. Dương Thành gật đầu, cũng tốt, dẫn hắn đến tổ địa gặp ta, ta muốn đích thân nhìn một chút cái này kiếm đạo thiên tài. Trần Hồng, tống ninh bọn người thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng kiếm bích tới. Lúc này kiếm bích, xích diễm kiếm vỏ kiếm từ tổ điện bay ra Sau đó hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, đi tới lộ nhất bình trước mặt. Xích Diễm kiếm tự động cắm vào vỏ kiếm. Tràn ngập thiên địa kiếm khí, lúc này mới từ từ tiêu tán, không trung hỏa hồng kia quang cũng dần dần giảm đi. Nguyên địa bị kiếm khí thổi đến ngã đầy đất Tiêu Trường Phong bọn người, rốt cục đỉnh chỉ nhấp nhô. Chậm chậm, Tiêu Trường Phong bọn người lúc này mới trật vật từ mặt đất bò lên, tất cả mọi người nhìn chầm chầm lộ nhất bình trên tay xích diễm kiếm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xích diễm kiếm Vậy mà thật bị trước mắt người trẻ tuổi áo lam này rút ra. Mẫu chốt là người trẻ tuổi kia, là một cái phạm thể phạm thai phạm nhân. Toàn thân không có một chút nội lực, không có một chút chân nguyên. Tiêu trường phong nhìn xem lộ nhất bình, hơi nhúng mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn trời sinh đại thiên thần thể đều không thể rút ra xích diễm kiếm này. Cái này phạm thể phạm thai người trẻ tuổi, là như thế nào rút lên xích diễm kiếm này? Hiện trường rất nhiều cao thủ hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem xích diễm kiếm. Đây chính là năm đó Dương Đông kiếm thần chi kiếm, muốn nói bọn hắn không động tâm đó là giả. Thế nhưng là, vạn chúng nhìn chừng chừng mà lại lại là ở trong lôi khuyết kiếm tông, nhất thời không ai dám động thủ đoạt. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đám người một vị gia tộc trưởng lão đột nhiên bạo khởi, hướng lộ nhất bình trong tay xích diễm kiếm trộm tới. Rốt cục có người, vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Ưa thích quyển sách bằng hữu, hi vọng mọi người nhìn sau ném một chút phiếu đề cử. Chương 7, ngươi chính là Trần Hồng kia. Vị này gia tộc trưởng lão hướng lộ nhất bình trọng tới lúc, trên thân khí tức kinh người quét sạch, để bốn phía gia tộc cao thủ ai cũng kinh hãi. Đoạt mệnh cảnh. Một vị gia tộc gia chủ kinh hô. Xuất thủ, rõ ràng là tiêu ra một vị đoạt mệnh cảnh trưởng lão. Trên kim đan là tử phủ, tử phủ phía trên chính là đoạt mệnh cảnh. Một tôn đoạt mệnh cảnh cao thủ, đủ để trấn áp một phương. Đoạt mệnh cảnh, ý tức hướng lên trời đoạt mệnh, thọ nguyên tăng nhiều, một khi đột phá đoạt mệnh cảnh Liền có thể đột phá ngàn năm thọ nguyên hạn chế. Có chút đoạt mệnh cảnh cao thủ, đừng nhìn già bảy 80 tuổi, trên thực tế là sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật. Lục băng thấy thế, đang muốn tiến lên liều mạng cùng nhau cản, nhưng là lúc này, đột nhiên, xích diễm kiếm xích diễm quang mang mánh liệt bắn tất cả mọi người trong nháy mắt này, nghe được một tiếng rung trời sư hống. Chỉ gặp một đầu to lớn, toàn thân hỏa diễm hỏa sư từ xích diễm kiếm bên trong bay ra. To lớn sư chảo trong nháy mắt liền đâm vào vị kêu tiêu gia đoạt mệnh cảnh trưởng lão ngực. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, liền gặp vị kêu tiêu ra trưởng lão từ trên cao rơi xuống. Bình nhiên một vang. Mặt đất, tué lên một chút cắt bụi Là khí linh. Xích diễm kiếm khí linh, thượng cổ dị thú xích diễm sư. Một vị gia tộc lão tổ nhìn xem không trung hòa sư, ngạc nhiên kêu lên. Nghe được vị kêu gia tộc lão tổ kêu sợ hãi Đám người lúc này mới nhớ tới có quan hệ Sích Diễm kiếm có quan hệ truyền thuyết. Truyền thuyết, Sích Diễm kiếm phong ấn một đầu thực lực cực mạnh thượng cổ dị thú Sích Diễm sư chi hồn. Thế nhưng là, Lộ Nhất Bình chỉ là một cái phàm thể phàm thai phàm nhân, không có một tiêu chân nguyên, là như thế nào triệu hồi ra Sích Diễm kiếm này khí linh Sích Diễm sư chi hồn. Tại mọi người kinh nghi lúc, Tiêu trưởng phong phóng tới vị kia rơi xuống Tiêu ra trưởng lão, kinh ngạc nói, "Viên bá, chỉ là Tiêu ra mọi người đi tới vị kia Tiêu gia trước mặt trưởng lão lúc, chỉ gặp kinh người xích diệm đang điên cuồng phá hủy lấy vị kia Tiêu gia trưởng lão toàn thân sinh cơ. Vị kia Tiêu gia trưởng lão khí tức đã tuyệt. Tiêu trưởng phong thấy thế, hai mắt sát ý bay vọn, quay đầu nhìn chầm chằm lộ nhất bình, "Ngươi, dám giết Tiêu gia ta trưởng lão?" Tiêu gia là vô cực hoàng triều mạnh nhất mấy gia tộc lớn. Lão tổ tông Tiêu gia Tiêu động cùng vô cực hoàng triều lão tổ tông Thái vô cực, lôi khuyết kiếm tông lão tổ tông Dương Thành còn có độc ảnh môn môn chủ biết lạ, càng là vô cực hoàng triều tứ đại cao thủ. Đã bao nhiêu năm Đã không có phát sinh qua chuyện như vậy. Một vị đoạt mệnh cảnh trưởng lão bị giết, cho dù là đối với tiêu gia tới nói, cũng không phải một chuyện nhỏ. Lộ nhất mình lại là lạnh nhạt nói, đã giết thì đã giết, thì như thế nào? Đã giết thì đã giết, thì như thế nào? Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người trong thai. Bốn phía các cao thủ khẽ giật mình, sắc mặt quái dị. Người trẻ tuổi kia, cũng dám như vậy nói chuyện với tiêu trưởng phong. Thật sự cho rằng được một thanh sích diễm kiếm liền dám cùng tiêu ra khiêu chiến hay sao? Xích diễm kiếm xích diễm sư chi hồn mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng chỉ là thần hồn mà thôi, thực lực có hạ. Muốn chết là đi. Tiêu trưởng phong sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn để tiêu ra đám người xuất thủ, đột nhiên, liền gặp nơi xa một đoàn cao thủ bay tới, chính là trước hết nhất chạy tới lôi khuyết kiếm tông một đám trưởng lão. Lôi khuyết kiếm tông tất cả trưởng lão sau lưng không xa, là cùng tới công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt bọn người. Công chúa Thái Nghiên, Trịnh duyệt bọn người xa xa liền thấy được nắm xích diễm kiếm lộ nhất bình. Lại là, là hắn. Công chúa Thái nghiên đôi mắt đẹp trứng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đem xích diễm kiếm rút ra kiếm đạo thiên tài, là người trẻ tuổi gáo lăm này. Thái hoành đào cũng đều kinh ngạc, cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn dùng bích nhãn chi đồng nhìn qua người trẻ tuổi kia, đối phương thật là phàm thể phàm thai, hoàn toàn không có chân nguyên. Cái này không có chân nguyên, phàm thể phàm thai người trẻ tuổi, lại rút ra xích Diễm kiếm Trình duyệt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình trong tay xích diễm kiếm, lại là sầm mặt lại. Mà chạy đến lôi khuyết kiếm tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, nhìn thấy cầm trong tay xích diễm kiếm Lộ Nhất Bình, cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Xích diễm kiếm là ngươi nổ. Một vị lôi khuyết kiếm tông trưởng lão không khỏi hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng không có đáp lại cái kia lôi khuyết kiếm tông trưởng lão, lúc này, khí linh xích diễm sư đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, phủ phục xuống dưới, hai mắt đều là e ngại. Sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái. Đám người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Coi như người trẻ tuổi kia rút ra xích diễm kiếm, khí linh xích diễm sư cũng không cần thiết đối với hắn cung kính như thế à. Lộ nhất mình nhìn xem cung kính phụ phục ở trước mặt mình xích diễm sư, cười nhạt một tiếng, người tiểu ra hỏa này, nhiều năm như vậy không thấy, hay là một chút cũng không thay đổi. Vô vô xích diễm sư đầu. Sau đó trong lòng nhất nghiệm, đem xích diễm sư thu hồi xích diễm kiếm. Vị kia nguyên bản mở miệng hoài nghi lộ nhất bình Lôi Khuyết Kiếm Tông trưởng lão cũng đều vì đó ngẩn ngơ. Liên quan tới Xích Diễm kiếm khí linh xích diễm sư, bọn hắn cũng nghe qua một chút truyền thuyết, đều nói khí linh này xích diễm sư tính tình cực kỳ cuồng bạo, bây giờ nhi, tại người trẻ tuổi kia trước mặt làm sao trở nên như ôn thuận, mà lại vậy mà tùy ý người trẻ tuổi kia lập đầu. Nghe người trẻ tuổi kia khẩu khí, tựa hồ nhận biết xích diễm sư. Thế nhưng là làm sao có thể? Xích diễm sư phong lấn trong xích diễm kiếm vài vạn năm không có xuất hiện. Người trẻ tuổi phàm nhân này làm sao có thể nhận biết? Lúc này, mười mấy đạo kinh người kiếm quăng từ phía chân trời phá không mà đến, cảm nhận được người tới khí tức kinh người, mọi người không có cái nào không giật mình, xem xét, rất nhiều gia tộc lao tổ đều là giật mình kêu lên. Đúng, đúng Trần Hồng, Trần Hồng tiên bối. Một vị gia tộc lão tổ ăn tiếng nói, hiện trường tất cả cao thủ đều tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, ngay cả công chúa Thái Nghiên mấy người cũng đều không ngoại lệ. Người tới, chính là Trần Hồng. Trần Hồng sau lưng là Lôi khuyết Kiếm Tông một đám lao tổ cùng Lôi khuyết Kiếm Tông tông chủ Tống Ninh. Gặp qua Trần Hồng chư vị tiền bối. Tống Ninh tông chủ. Trần Hồng, Tống Ninh bọn người còn chưa tới, công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt cùng các cao thủ xa xa liền cao giọng kêu to. Đồng lửa nhỏ tuổi gia tộc đệ tử, thậm chí quy sát một chỗ. Trần Hồng chính là Dương Thành đệ tử, bối phận cực cao, là Lôi khuyết Kiếm Tông tông chủ Tống Ninh sư thúc tổ. "Đều đứng lên đi." Trần Hồng để đám người đứng lên. Liếc nhìn hiện trường, ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Cùng lúc trước Lôi khuyết Kiếm tông trưởng lão một dạng, vô luận là Trần Hồng hay là Tống Ninh bọn người, nhìn thấy cầm trong tay xích diễm kiếm Lộ Nhất Bình lúc, đều là kinh ngạc tại chỗ. Trần Hồng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lôi khuyết Kiếm tông một đám trưởng lão. Một vị Lôi khuyết Kiếm tông trưởng lão tiến lên, cẩn thận nói: "Lão tổ tông, xích diễm kiếm chính là vị công tử này rút ra." Trần Hồng đạt được xác định, trong lòng cực kỳ thất vọng. Ngoại giới nghị luận, hắn muốn thu lấy quan môn đệ tử Kỳ thật, hắn những ngày gần đây đích thật là có ý định này, lúc đầu trên đường, hắn còn muốn lấy khảo hạch một chút cái này rút ra xích diễm kiếm kiếm đạo thiên tài, đến lúc đó thu lấy cho hắn quan môn đệ tử. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có ý định này. Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi rút ra xích diễm kiếm, vậy liền theo ta đi gặp sư phụ ta đi. Trần Hồng lấy lại bình tĩnh, nói với Lộ Nhất Bình. Nghe Trần Hồng gọi mình là Tiểu gia hỏa, Lộ Nhất Bình lạnh nhặt nói, ngươi chính là Trần Hồng kia. Hiện trường tất cả cao thủ nghe lộ nhất bình gọi thẳng Trần Hồng tên, đều hoàn toàn biến sắc. Sáng sớm thu đến ký kết tin nhắn, đợi lát nữa gửi hợp đồng. chương 8, không một người có thể sống. Ngay cả lôi khuyết kiếm tông tông chủ tống ninh bản nhân cũng dọa đến một trận run dậy. Cho dù là hắn cái này lôi khuyết kiếm tông tông chủ, đối mặt Trần Hồng lúc, cũng đều muốn tất cung tất kính, đại khí không dám thở một chút. Vị da này ngược lại tốt, vậy mà thẳng liệt liệt xưng hô hắn sư thuốc tổ tên. Trần Hồng sốt một chút hiện nhiên cũng không nghĩ tới Lộ Nhất Bình dám can đảm gọi thẳng chính mình tên. Lúc này, Lôi khuyết Kiếm Tông một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, đang muốn quát tháo Lộ Nhất Bình lúc, Trần Hồng lại là khoát kho tay, ngăn trở đám người, sau đó đối với Lộ Nhất Bình cười nói, ngươi không sợ ta. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nhìn xem Trần Hồng, ngươi rất đáng sợ sao? Tại trăm ngàn vạn năm trước, hắn còn không có lãnh đời ẩn tu trước đó, giống Trần Hồng loại tồn tại này, hắn một cái ngón tay, có thể bóp chết một vạn lần. Về phần hiện tại, Chân Hồng khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, đột nhiên nở nụ cười, cười vui vẻ mở, cười nói, "Ngươi nói không sai, kỳ thật ta cũng không đáng sợ." Sau đó, hắn giang tươi cười ấm áp, "Ngươi tên là gì? Ngươi về sau sẽ biết." Lộ Nhất Bình lắc đầu. Chân Hồng nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, lại là một trận tiếng cười, "Tốt, vậy ta đang mong đợi ngươi về sau nói cho ta biết tên của ngươi." Hắn ngược lại là ưa thích này trước mắt người trẻ tuổi kia, như vậy tính tình, ngược lại là khó được. Đáng tiếc Lại có được phàm thể phàm thai, không phải vậy, còn thật sự có thể làm hắn quan môn đệ tử. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta." Trần Hồng cười nói. Lộ Nhất Bình gật đầu, hắn cũng muốn hỏi hỏi cái kia Dương Thành có quan hệ Dương Đông Hạ lạc. Trong lòng mọi người quá dị, lúc này Mặc Cho Ai đều nhìn ra được, Trần Hồng không chỉ có không có trách tội Lộ Nhất Bình, ngược lại đối với hắn có chút tán thưởng. Chẳng lẽ đại lao đều có bực này dở hơi, ưa thích người khác gọi thẳng tên. Trước khi rời đi, Lộ Nhất Bình nhìn về phía lũ bằng Trần Hồng thấy thế, nói ra, hắn cùng ngươi cùng nhau. Sau đó phân phó lôi khuyết kiếm tông trưởng lão, trước mang lục bằng đi qua nội điện chờ đợi. Lộ nhất bình lúc này mới đi theo Trần Hồng hướng lôi khuyết kiếm tông tổ địa tới. Trần Hồng cân nhắc đến lộ nhất bình là một phàm nhân, không cách nào phi hành, cho nên, hắn phát ra một đoàn chân nguyên, ngâng lên lộ nhất bình, trực tiếp ngự không phi hành. Tiêu trưởng phong nhìn xem bị mang đi lộ nhất bình, sầm mặt lại. Thiếu chủ, tiêu viên trưởng lão hắn. Một vị tiêu gia trưởng lao đi vào tiêu trưởng phong sau lưng, cất tiếng đau buồn nói. Yên tâm đi, viên bá sẽ không chết vô ích. Tiêu trưởng phong lạnh lùng nói. Mà công chúa Thái Nghiên nhìn xem bị Trần Hồng mang đi lộ nhất bình, hỏi Thái Hoành Đạo, tam thúc, hắn thật là phạm thể phạm thai. Thái Hoành Đạo biết công chúa Thái Nghiên ý nghĩ trong lòng, cười khổ nói, ta vừa rồi lại có bích nhãn chi đồng nhìn, đích thật là phạm thể phạm thai, thiên chân vạn xác thực sự không có khả năng lại thật. Công chúa Thái Nghiên mày liễu nhăn lại Một cái phàm thể phàm thai, có thể nhổ đạt được xích diễm kiếm. Quá hồng hồng lắc đầu, việc này hoàn toàn chính xác quá dị. Hắn cũng nghi không thông, lộ nhất bình là thế nào rút ra xích diễm kiếm. Kỳ thật không chỉ có hắn nghĩ mãi mà không rõ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Trinh Duyệt khẽ cười nói, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai, xích diễm kiếm này, chính là cần phàm thể phàm thai, không có tu luyện qua phàm nhân mới có thể nhổ được đi ra đâu. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tiêu trường phong cũng đều sướng sở. Thật sự là như vậy phải không? Không đến bao lâu, Lộ Nhất Bình liền đi theo Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông một đám lao tổ đi tới lôi khuyết kiếm tông tổ địa. Trần Hồng hai tay huy động, mở ra tổ địa trận pháp cấm chế, cùng Lộ Nhất Bình đi vào tổ địa. Chỉ gặp trong tổ địa, từng toa ngọn núi thẳng bút nhập trời, vô số đầu thác nước tại trong sơn phong chảy dòng mà xuống, trên ngọn núi, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Đỉnh núi, mây mù lợ lở, những mây mù này lại là linh khí ngưng tụ mà thành. Trên không trung, có thể thấy được từng đầu phi cầm dị thú bầu trời xanh lam như tẩy lam đến như thủy tinh đồng dạng không có một tia ạp chất. tổ địa cùng bên ngoài đơn giản như là hai thế giới. giớiần Hông nhìn xem lôi khuyết kiếm tông như là như tiên cảnh tổ địa đối với lộ nhất bình cười nói ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiên cảnh đi thế nào ta lôi khuyết kiếm tông tổ địa cũng không tệ lắm phải không trong ngôn ngữ có chút đắc ý lộ nhất bình nhìn xem lôi khuyết kiếm tông tổ địa cười nhạt một tiếng cũng liền bình thường đi Cái này lôi khuyết kiếm tông tổ địa mặc dù không tệ, nhưng là cùng hắn thần thánh xâm lâm so sánh, còn kém xa. Bình thường giống như, Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông chúng lao tổ kém chút bị ngẹn đến, Trần Hồng nhìn xem lộ nhất bình, dáng tươi cười mở ra, tiểu ra hỏa, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi tính tình này. Sau đó trên giới nhìn xem lộ nhất bình, đáng tiếc à, đáng tiếc, ngươi từ chất này. Không phải vậy, có thể làm ta quan môn đệ tử. Lộ nhất bình cười cười, làm ngươi quan môn đệ tử. Hắn nhớ tới năm đó Dương Đông Tiểu ra hỏa kia quỳ trước mặt hắn 10 ngày 10 đêm, cầu hắn thu làm đệ tử ký danh. Nhưng là cuối cùng hắn thu, chỉ là cho phép nó tại thần thánh xâm lâm ngốc lưu lại mấy năm, ngẫu nhiên chỉ để một chút đối phương kiếm pháp. Không bao lâu, Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông chúng lao tổ liền dẫn Lộ Nhất Bình đi tới Dương Thành trước mặt. Dương Thành nhìn thấy Lộ Nhất Bình, đồng dạng ngoài ý muốn Hắn nhìn một chút Lộ Nhất Bình, sau đó lại nhìn một chút Lộ Nhất Bình trong tay xích diễm kiếm Hắn làm sao đều không thể đem Lộ Nhất Bình cùng hắn trong tưởng tượng có thể rút ra Sích Diễm Kiếm kiếm đạo thiên tài liên hệ được lên. Cung Trần Hồng một dạng, trong lòng của hắn rất cảm thấy thất vọng, thậm chí là so Trần Hồng còn thất vọng, Sích Diễm Kiếm chính là phụ thân hắn chi kiếm, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang mong đợi có một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài rút ra phụ thân hắn chi kiếm, sau đó kế thừa phụ thân hắn kiếm đạo. Chờ nhiều năm như vậy, hiện tại lại bị một cái phàm thể phàm thai người trẻ tuổi rút lên. Cái này có lẽ chính là thiên ý. Dương Thành nhìn xem lộ nhất bình, chấm ngâm nói, đã ngươi rút ra sích diễm kiếm, như vậy, sích diễm kiếm này, chính là ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất chân quý kiếm này, ngươi về sau liền lưu tại lôi khuyết kiếm tông đi, ta lôi khuyết kiếm tông kiếm pháp bí tịch, ngươi có thể là xem luyện tập Lộ nhất bình lắt đầu, ta cũng không phải là vì sích diễm kiếm này mà đến, giống như vậy kiếm, ta còn nhiều, rất nhiều. Về phần kiếm pháp bí tịch, ta cũng nhiều đến là, Dương Thành cùng Trần Hồng bọn người ai cũng ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia có ý tứ gì? Giống xích diễm kiếm dạng này bảo kiếm, hắn còn nhiều, rất nhiều. Dương Thành hơi nhúng mày, người trẻ tuổi kia, xem ra còn không biết xích diễm kiếm là đẳng cấp gì bảo kiếm. Lúc này, đột nhiên, thiên địa ẩm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ tổ địa tựa như là bị thái cổ thần sơn đụng chúng, tịch liệt chấn động. Dương Thành, chân Hồng đám người sắc mặt biến đổi. Đây là một tiếng phách lối tiếng cùng tiếu vang vọng đất trời, Dương Thành tiểu tử, lão phu kiếm ma tây Lai đã đến còn không mau mau ra nền tiếp lao phu. Kiếm Ma Tây Lai. Dương Thành, chân Hồng bọn người trong lòng cảm giác nặng nghề Ngoài tổ địa mặt, đến từ các nơi tham gia lôi khuyết kiếm tông đệ tử khảo hạch các phương cao thủ nghe được tiếng cùng thiếu, chớ là kinh hãi. Công chúa Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp đại biến, Kiếm Ma Tây Lai. Chẳng lẽ là năm đó thua ở Dương Đông kiếm thần đại nhân thủ hạ cái kia kiếm Ma Tây Lai? Thái Hoành đào sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, truyền thuyết năm đó Kiếm Ma Tây Lai liền đã đạt tới thiên ngoại chi kiếm cảnh giới. Lần này ngóc đầu trở lại, nhất định đã siêu việt thiên ngoại chi kiếm cảnh giới. Kiếm ma tây lai tàn bạo phệ huyết, lấy người tế kiếm, nếu là Dương Thành Đại Nhân lần này bị thua, lôi khuyết kiếm tông trên giới mấy vạn đệ tử, chỉ sợ không một người có thể sống. Chương 9, Thần Linh Tại mọi người kinh ngạc bạo động lúc, chỉ gặp hư không vô số kiếm khí ẩm ẩm mà ra. Những kiếm khí này, tràn ngập trùng điệp ma khí, ngưng tụ thành từng đầu thác nước màu đen, đột nhiên đánh phía lôi khuyết kiếm tông tổ địa. trời tiếng vang, vang lên Toàn bộ Lôi Khuyết Kiếm Tông đất dung núi chuyển. Chỉ gặp Lôi Khuyết Kiếm Tông tổ địa phụ cận một chút ngọn núi, bị những kiếm khí này bắn tung tóe dư ba lực lượng quanh chúng, nhao nhao ẩm vang mà ngã. Sơn băng địa liệt, vô số cự thạch tung tóe bay, lan xuống, cắt đùi quần quật, tựa như diệt thế. Một chút không tránh kịp gia tộc đệ tử, bị cự thạch đập trúng, huyết nục vang tung tóe. Lôi kiếm chi cương. Lôi Khuyết Kiếm Tông tông chủ Tống Ninh gầm thét, phá không mà lên, điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể, kiếm khí mãnh liệt bắn, đồng thời Dẫn động hư không chi lôi, ở tại thể nội tạo thành từng tầng từng tầng lôi kiếm cương khí. Lôi kiếm chi cương. Đây là Lôi khuyết kiếm tông vô thượng kiếm quyết. Dẫn thiên địa chi lôi, cùng tự thân kiếm khí tương dùng một loại vô thượng thần khí. Có thể công có thể thủ. Quả nhiên vô cùng lợi hại. Mà lại Tống tông chủ đã tu luyện đến tầng thứ 10. Đã hết đến lôi kiếm kiếm cương chi chân lý. Vô cực hoàng triều thái hoành đảo sợ hãi than nói. Lúc này, tại mọi người như kỳ vọng, toàn thân lôi quang chớp động. Kiếm khí tràn ngập lôi khuyết kiếm tông tông chủ Tống Ninh nên hướng kiếm ma trùng điệp kiếm khí. Đi vào kiếm ma kiếm khí trước mặt, Tống Ninh đột nhiên một chém mà ra. Một đầu vạn trượng kiếm khí hoành phá thiên tế. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu vắt ngang ở trên không cầu vượn. Nhưng là ngay tại cái kia vạn trượng kiếm khí chém chung kiếm ma kiếm khí trong nháy mắt, kiếm ma kiếm khí quang mang đột nhiên vừa tăng, thiên địa hết thể quang mang đều là mất, chỉ gặp Tống Ninh, cái kia vạn trượng kiếm khí, như là gà đất chó sành, trong nháy mắt băng tán. Mà Tống Ninh bản nhân, cũng như bị cự vật đụng chúng, từ trên cao trực tiếp bắn ngược vào mặt đất. Và Hoàng! Mặt đất rung động, tiếng vang thanh âm, chuyển vào trong thai mọi người. Cắt bụi nhấp nô, một cái hố to xuất hiện. Đám người sợ ngây người. Lôi khuyết kiếm tông tông chủ Tống Ninh muốn thân là lôi khuyết kiếm tông tông chủ, hắn thực lực cường đại, không cần hoài nghi. Nhưng là, cho dù là thi triển lôi khuyết kiếm tông vô thượng kiếm quyết lôi kiếm phía dưới, tại kiếm ma kiếm khí trước mặt, cũng đều không chịu được một kích như vậy Kiếm ma tây lai tàn phá bửa bãi cuồng thiếu, sâu kiến lây núi. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu bối, ngươi chúng ta kiếm ma tây lai tử hồn kiếm khí, không ra một ngày, hồn phách nguyên thần tất nhiên nổ tan, chính là đại la kim tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được kiếm ma tây lai tiếng cuồng thiếu, trong lòng mọi người chầm xuống, đây chẳng phải là nói lôi khuyết kiếm tông tông chủ tống ninh, muốn. Lúc này, một vị gia tộc cao thủ hoảng sợ mà chạy, đang muốn chạy ra lôi khuyết kiếm tông tông môn địa vực lúc, đột nhiên, liền đụng phải một mặt kiếm bích vô hình phía trên. Lập tức, bị kiếm bích vô hình kiếm khí cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đám người kinh hãi. Hắc hắc, Lôi khuyết kiếm tông tông môn đã bị ta bày ra vô thượng kiếm trận, hôm nay ai cũng không cách nào rời đi. Kiếm ma Tây Lai thanh âm lạnh lùng vang lên. Công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, chính duyệt còn có một đám gia tộc lão tổ, gia chủ ai cũng biến sắc. Kiếm ma Tây Lai ý là, hôm nay không chỉ có muốn tiêu diệt Lôi huyết kiếm tông, Ngay cả bọn hắn ở đây tất cả mọi người, cũng muốn giết chết. Giữa sân, có đến tử vô cực hoàng chiều cao thủ của các phe, ngay vậy đều là kinh sợ dị thường. Tiêu trường phong cất cao giọng nói, Tây Lai tiền bối, tại hạ tiêu ra tiêu trường phong, tiên tổ tiêu động, chúng ta cùng lôi khuyết kiếm tông cũng không quan hệ, còn xin Tây Lai tiền bối để cho chúng ta rời đi. Tiêu động, kiếm ma Tây Lai cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng đem tiêu động khiêng ra đến, ta liền thả ngươi rời đi. Hôm nay, chính là tiêu động ở đây. Cũng phải chết. Thiêu ra các cao thủ ai cũng phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên, Dương Thành thanh âm huy nghiêm văng lên. Lôi động cựu thiên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí kinh người từ tổ địa bên trong, mãnh liệt bắn mà lên, thẳng vào cựu thiên. Những kiếm khí này, ẩn chứa màu tím chi lôi. Rõ ràng là trong thiên lôi tịch diệt tử lôi. Cho dù là đế cấp cường giả, đối mặt cái này tịch diệt tử lôi, cũng muốn trong nháy mắt hóa thành một mịn. Kiếm ma tây lai nhìn xem hoành thiên mà lên vô số tử lôi kiếm khí, cùng thiếu, lôi động cửu thiên. Có chút đáng xem. Hắn cũng không có hiện thần, một tay huy động, vô số ma chi kiếm khí như là cuồng bạo sông lớn, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, cuộn cuộn rơi xuống. Ma diệt chi kiếm. Ma kiếm kiếm khí cùng lôi động cửu thiên đụng vào nhau. Hư không, như từng mai từng mai thiên lôi nổ tung. Vô số mải nấm cự khói bốc lên. Nguyên bản ánh nắng chính liệt bầu trời hoàn toàn bị ma khí cùng cự khói che chắn, thiên địa trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Lôi động Cửu Thiên kiếm khí tiêu tán. Trong tổ địa, Dương Thành im lìm một vàng, khỏe miệng chảy máu. "Sư phụ." Trần Hồng kinh ngạc, lôi huyết kiếm tông một đám lao tổ sắc mặt đại biến. Vừa rồi một kích, hiển nhiên Dương Thành đã bị thương. Kiếm Ma Tây Lai cười hắc hắc nói, "Dương Thành tiểu tử, người chiêu này Lôi động Cửu Thiên uy lực mặc dù không tệ, nhưng là chỉ có phụ thân ngươi năm đó thi triển lúc một nửa uy lực." Hôm nay Lôi khuyết kiếm tông tất diệt. Nguyên bản còn đối với Dương Thành ôm lấy hy vọng công chúa thái nghiên bọn người, đều sát mặt ú ám. Ngay cả Dương Thành, đều không thể ngăn cản cái này kiếm ma chi huy. Vậy bọn hắn hôm nay chẳng phải là cũng phải chết ở nơi này. Lúc này, kiếm khí kinh người ở trên không ngưng tụ. Hiển nhiên, kiếm ma muốn đối với lôi khuyết kiếm tông tổ địa thi triển diện tuyệt nhất kích. Tổ điện có thần quang thủ hộ, người mau đi vào trong tổ điện đừng đi ra. Dương Thành cảm nhận được không chung ngưng tụ kiếm khí kinh khủng Đối với Lộ Nhất Bình nhanh chóng nói ra, nói xong, đối với Trần Hồng cùng Lôi Khuyết kiếm tông một đám lao tổ kêu lên, toàn lực thôi động Lăng Thiên kiếm trận. Lăng Thiên kiếm trận chính là tổ địa mạnh nhất kiếm trận. Năm đó kiếm thần Dương Đông tự mình bố trí. Lập tức, Trần Hồng cùng Lôi Khuyết kiếm tông một đám lao tổ tất cả thủ phương vị, đều nhiên nắn pháp quyết, dẫn động tổ địa Lăng Thiên kiếm trận. Dương Thành tiến vào Lăng Thiên kiếm trận trận nhãn, cũng không có lại che giấu trên thân khí tức, trên thân khí tức như là đại dương mênh mông sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn Quét sạch kiểu thiên. Tất cả mọi người chấn kinh tại Dương Thành cái kia khí tức minh ngông. Thật mạnh, Dương Thành đại nhân coi như không có làm Nam Dương đông kiếm thần đại nhân thực lực, cũng cực kỳ tiếp cận. Một vị gia tộc lao tổ vui mừng nói. Lúc này, kiếm ma ngưng tụ kiếm khí hóa thành một tòa kiếm sơn, rốt cụ cầm vang xuống. Mà tại Dương Thành cùng Trần Hồng bọn người toàn lực thôi động dưới, Lăng thiên kiếm trận kiếm quang mãnh liệt bắn mà lên, như hải dương đồng dạng kiếm khí, che đậy thiên địa. Kiếm ma kiếm sơn cùng lăng thiên kiếm quang đụng đánh vào cùng một chỗ. Tiếng vang thanh âm dày đặt vang lên. Song phương ràng co, bất phân cao thấp. Đám người thấy thế, ai cũng phân chấn. Nhưng là ngay sau đó, đột nhiên, kiếm ma trong kiếm sơn, một đạo hào quang màu vàng hiện lên. Lăng thiên kiếm quang, lại bị dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt oanh mở. Kiếm ma kiếm sơn, trực tiếp đánh vào tổ địa. Dương thành, trần hồng bọn người, như bị trọng kích, toàn bộ bắn ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun lớn Kiếm ma Tây Lai một bước bước, liền xuyên qua tổ địa cầm chê dày đặc, đi tới tổ địa tổ điện trước đó. Thần linh chi khí, ngươi, đã vượt qua thần linh chi kiếp. Dương Thành không dám tin tưởng nhìn xem kiếm ma Tây Lai. Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông một đám lao tổ hãi nhiên, vượt qua thần linh chi kiếp. Nói như vậy, kiếm ma Tây Lai đã là một tôn thần linh. Truy cập trang web đào ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 10, khủng bố như thế tồn tại khó trách kiếm ma Tây Lai dám tuyên bố lôi khuyết kiếm tông hôm nay tất diệt. Nguyên Lai đã thành thần. Thần, vượt lên trên chúng sinh. Dù là Dương Thành mạnh hơn, chỉ cần không thành thần, ở trước mặt thần linh, cũng chỉ là phạm nhân. Kiếm ma Tây Lai là cái lao giả gầy gò, nhìn xem Dương Thành, cười to, không sai, ta đã thành công vượt qua thần linh chi kiếp, đã thành thần. Đứng chắp tay, nhìn xem lôi khuyết kiếm tông cái kia như như tiên cảnh tổ địa, đáng tiếc à, nơi này, hôm nay qua đi, sẽ không còn tồn tại Đúng lúc này, một đạo lệnh nhạt thanh âm văng lên, thành thần. Ngay cả thần cách đều không có, cũng dám tự xưng là thần. Kiếm ma tây lai khẽ giật mình, nhìn lại, ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình. Phạm nhân. Đại hắn nhìn thấy lộ nhất bình trong tay xích diễm kiếm lúc, ngoài ý muốn, xích diễm kiếm. Năm đó, hắn chính là thua ở dương đông xích diễm kiếm phía dưới. Tiểu bối, ngươi là ai? Kiếm ma tây lai nghi ngờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi áo lam. Một phạm nhân. Vậy mà cầm năm đó dương đông xích diễm kiếm. Tên của ta, ngươi còn không có tư cách biết. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, vừa rồi đùa bỡn không tệ. Dương Thành, Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông hơn 10 vị lao tổ đều là kinh ngạc. chân Hồng càng là một mặt quái dị. Kiếm ma tây lai cười ha ha, ta không có tư cách biết. Ta vừa rồi đùa bỡn không tệ. Tiểu bối, những năm này, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện với ta. Nói xong, sắc mặt dữ thợn, một tay nhiếp một cái rơi đây cho ta. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng Lộ Nhất Bình hút tới. Ngay tại Dương Thành, Trần Hồng bọn người coi là Lộ Nhất Bình muốn bị Kiếm Ma Tây Lai nắm bắt đi qua lúc, Lộ Nhất Bình lại là đứng ở nơi đó, không nhúc đích. Dương Thành, Trần Hồng bọn người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Kiếm Ma Tây Lai cũng đều ngạc nhiên, nhìn một chút bàn tay. Hắn kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, toàn thân ma quang phun trào, tay phải đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình lần nữa nắm bắt tới, tới đây cho ta. Lần này, kinh khủng ma lực điên cuồng gào thét mà ra, phô thiên cái địa. Quả thực là ma lâm thiên địa. Nhưng là, mặc cho cái kia kinh khủng ma lực quét sạch, Lộ Nhất Bình lại vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thế nào, làm sao lại như vậy? Dương Thành, Trần Hồng bọn người hai mắt trợn lớn. Một màn kỳ dị này, để bọn hắn mắt tròn tròn. Kiếm Ma Tây Lai nhìn xem Lộ Nhất Bình, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, toàn thân thần lực ngưng tụ, hắn trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Hắn sương hô đáp biến, cũng không có lại xương tiểu bối. Lộ Nhất Bình lại là sờ lên xích diễm kiếm, lạnh nhặt nói: "Ngươi nếu có thể đỡ được thanh này xích diễm kiếm, ta liền để cho ngươi rời đi." Đỡ được thanh này xích diễm kiếm. Ngay tại Dương Thành, Trần Hồng bọn người còn không có nghĩ rõ ràng Lộ Nhất Bình là ý gì lúc, liền gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên đem xích diễm kiếm ném mạnh mà ra, tựa như hướng về phía trước ném một cây râu dê độ vật mờ dạng. Xích diễm kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, hướng kiếm ma Tây Lai thường thường tới. Tốc độ không nhanh, Thường thường không có gì lạ, không có một chút uy lực. Nhìn xem thường thường phóng tới xích diễm kiếm, kiếm ma tây lai ngoài ý mớn, nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, thần lực thôi động, đột nhiên một chảo, hướng xích diễm kiếm dò tới. Thế nhưng là, khi hắn bắt được xích diễm kiếm lúc, cái kia xích diễm kiếm, vậy mà thế đi không ngừng, vậy mà chấn khai bàn tay hắn. Trực tiếp ném chúng bộ ngực hắn. Khi xích diễm kiếm ném trúng ngực kiếm ma, kiếm ma tây lai chỉ cảm thấy bị thái cổ hốn độn cự sơn đập chúng. Cả người phụ bay. Như vẫn lạc lưu tinh, đụng phải tổ địa tại chỗ rất xa phía trên một ngọn núi, bình nhiên tiếng vang, ngọn núi nổ tung, nhưng là vẫn chưa đình chỉ, lại đụng phải phía sau trên ngọn núi. Khi kiếm ma Tây lai liên tiếp đem mấy ngọn núi lụm bạo, lúc này mới từ trên cao rơi xuống đất, tiết hầu nóng lên, rốt cuộc không chịu được, huyết dịch màu vàng phút ra. Huyết dịch màu vàng, vẩy vào chung quanh mặt đất, chiết xạ hào quang màu vàng, là như thế trước mắt. Dương Thành ngây người Trần Hồng ngây người Lôi khuyết kiếm tông tất cả lão tổ ngần người. Lộ nhất bình lạnh nhạt nhìn xem cuồng phún màu vàng kiếm ma tây lai, liền điểm ấy lực lượng, cũng dám xưng thần. Ngay cả thanh kiếm đều không tiếc nổi, cũng dám tự xưng là thần. Kiếm ma tây lai ngay vậy, trong miệng kim huyết lần nữa phun lớn mà ra. Dương Thành, Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông một đám láo tổ nhìn xem lộ nhất bình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cái này phàm thể phàm thai người trẻ tuổi, vậy mà, vậy mà. Đã vượt qua thần linh th thành tựu thần vị kiếm ma Tây Lai, thậm chí ngay cả kiếm của hắn đều không tiếp nổi. Mà lại là kiếm không có ra khỏi vỏ, kiếm thường thường ném ra đi. Nếu là vừa rồi xích diễm kiếm ra khỏi vỏ, vậy kiếm ma Tây Lai chẳng phải là đã. Dương Thành, Trần Hồng bọn người tâm linh phát run, không còn dám tưởng tượng xuống dưới. Lúc này, kiếm ma Tây Lai rẽ rủa lấy đứng lên, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi, hắn hít thật sâu một hơi đại khí, hết sức đem trong đáy lòng sợ hãi đè xuống. Đột nhiên, cả người hắn hóa thành vô số kiếm quang. Không sai, chính là kiếm quang mà không phải kiếm khí. Vĩnh Hằng chi kiếm, kiếm ma tây lai lạnh lùng hét lớn, tiếng như tiếng sấm. Vô số kiếm quang kia trong nháy mắt liền đầm tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Khi vô số kiếm quang kia đâm ra lúc, thiên địa thời gian tựa hồ trở nên chậm lại. Những kiếm quang này tựa hồ trở nên vĩnh hằng, một cô đến từ thời không vĩnh hằng lực lượng, từ trong kiếm quang không ngừng tuôn ra. Dương Thành, Trần Hung bọn người hãy nhiên Vĩnh Hằng Chi Kiếm Vĩnh Hằng Chi Kiếm, chính là siêu Việt thiên ngoại chi kiếm càng mạnh kiếm đạo. Giống Dương Thành, lúc trước dẫn động lôi động cửu thiên kiếm khí, lực lượng tuy mạnh, nhưng là lực lượng qua đi, rất nhanh liền sẽ tan đi trong trời đất, nhưng là Vĩnh Hằng Chi Kiếm khác biệt, Vĩnh Hằng Chi Kiếm lực lượng, có thể lâu dài tồn tại ở giữa thiên địa. Dương Thành bọn người không ngờ rằng, kiếm ma Tây Lai không chỉ có thành tiểu thần vị, mà lại kiếm đạo, vậy mà đạt đến kinh người như thế cảnh giới. Mắt thấy cái kia Vĩnh hằng chi kiếm kiếm khí liền muốn đánh xuyên lộ nhất bình toàn thân đột nhiên những này Vĩnh hằngng kiếm khí toàn bộ dừng lại tại lộ nhất bình thân thể 4 phía 10 mét bên ngoài tựa hồ gặp khó mà dùng chuyển lực lượng đồng dạng những kiếm khí này lại khó tiến lên nửa tốc lộ nhất bình sắc mặt lạnh nhạ hướng về phía trước thổi một ngụ những vĩnh hằng kiếm khí tia như là báo cát trong nháy mắt mà tán biến mất không còn tâm tích mà kiếm ma Tây lai lần nữa bắn ngược ra ngoài lăn đến tại chỗ rất xa toàn thân thần bảo bạo tán Ra đầu phát ra, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Vượt qua thần linh chi kiếp, thành tựu thần linh, nhục thân có thể nói đã là thần linh chi thể, khó mà hủy diệt, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện từng đạo vết máu, phản phất tùy thời muốn băng tán đồng dạng. Dương thành bọn người trong lòng kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được. Kiếm ma tây lai thực lực, đã không kém gì năm đó lôi khuyết kiếm tông kiếm thần Dương Đông, hiện tại, lại giống như chó chết, gục ở chỗ này. Đây là muốn đồ thần sao. Dương Thành chỉ cảm thấy hô hấp muốn đình chỉ. Đồng thời, để hắn càng sợ hãi cùng bất an là, người trẻ tuổi kia là ai? Không bố như thế tồn tại vì sao muốn giáng Lâm hắn lôi khuyết kiếm tông? Chương 11: Ám Ma Điện. Hồi lâu, kiếm ma Tây Lai mới dãy rủa lấy bỏ lên, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, đầy mắt đều là sợ hãi. Hắn đối với mình Vĩnh Hằng chi kiếm là cực kỳ tự tin, coi như kiếm thần Dương Đông tại thế, cũng chưa chắc có thể đo lấy, hiện tại lại bị trước mắt người trẻ tuổi thổi một hơi phá. Hán khó khăn nuốt thiết hầu, thanh âm khẳng khàn, các hạ, là ai? Ngươi, chẳng lẽ đã đạt tới chân thần chi cảnh? Chân thần. Dương Thành, Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông chúng lao tổ chấn động toàn thân, đều ngừng thở nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Chân thần sao? Lộ Nhất Bình lại là cười nhạt một tiếng. Gặp Lộ Nhất Bình lại cười nhạt một tiếng, trong lúc vui vẻ, lộ ra một cố khinh miệt, kiếm ma tây lai, Dương Thành bọn người ai cũng khe giật mình. Ta đến từ thần thánh xâm lâm. lộ nhất bình chậm nói Thanh âm không lớn, có chút thanh lãnh. Nhưng là, lại là so thần linh kiếp lôi còn khủng bố, Kiếm Ma Tây Lai, Dương Thành, Trần Hồng cùng Lôi khuyết Kiếm Tông chúng lao tổ bị đánh cho náo hải chấn động không thôi. Vô luận là Kiếm Ma Tây Lai hay là Dương Thành, Trần Hồng bọn người, trên mặt hai cũng dọa người thần sắc, lúc đầu vừa mới dãy rủa lấy bỏ dậy Kiếm Ma Tây Lai cũng không biết có phải hay không sợ hãi quá độ, hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Mà Dương Thành, Trần Hồng cùng Lôi Tuyết Kiếm Tông lão tổ, đều toàn thân run Thần, thần thánh, xâm lâm. Kiếm ma tây lai, đầu lưới cứng ngắc. Thần thánh xâm lâm. Bốn chữ này, tựa hồ mang theo vô thượng ma lực, để thiên địa yên tĩnh. Hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Tiền bối, ngươi, ngươi là Dương Thành trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Lộ Nhất Bình nhìn Dương Thành một chút, ném đi một viên lệnh bài đi qua. Dương Thành nhìn thấy lệnh bài, kinh hãi, không còn dám chần trở, run dậy, trong sự kích động, hướng Lộ Nhất Bình phụ phục xuống tới Lôi khuyết kiếm tông dương đông chi tử Dương Thành, lệ bái đại nhân, đại nhân vạn thọ vô cương. Chúng ta không biết đại nhân dáng lâm, chưa từng viễn nên, muôn lần chết chi tội A. Trần Hồng cùng lôi khuyết kiếm tông một đám lao tổ, nhìn thấy Dương Thành bộ ráng, đâu còn không biết lộ nhất bình là vô thượng tồn tại kia, doa đến đều phủ phục xuống tới. Nhìn xem không phải quỷ sát, mà là nằm dạp trên mặt đất Dương Thành, Trần Hồng bọn người, lộ nhất bình cũng không có ngoài ý muốn, lạnh nhặt nói, đều đứng lên đi, ta lần này xuất thế. Chỉ là thuận đường tới lôi khuyết kiếm tông nhìn xem dương đông tiểu tử kia. Dương Thành, chân hồng bọn người lúc này mới cẩn thận đứng dậy, bất quá, cũng không dám thẳng thân, vẫn không người, đại khí không dám thở. Đột nhiên, kiếm ma tây lai ôm quyền nói, nguyên lai các hạ là thần thánh xâm lâm vị đại nhân kia, ta xuất từ ám ma điện, còn xin đại nhân xem ở ám ma điện phân thượng, tha ta một mạng. Cái gì, ám ma điện? Dương Thành, chân hồng bọn người ai cũng kinh hãi. Ám ma điện. Là gần nhất mấy vạn năm mới xuất hiện thế lực thần bí, hiện tại đã là hàng nguyên vị diện thế lực cường đại nhất một trong. Dương Thành bọn người không nghĩ tới kiếm ma Tây Lai vậy mà gia nhập ám ma điện. Không sai, ám ma điện. Kiếm ma Tây Lai ung dung cười một tiếng. Lộ Nhất Bình đột nhiên đưa tay, đem kiếm ma Tây Lai nắm bắt đến trước mặt mình. Kiếm ma Tây Lai giật mình, ngươi. Ám ma điện. Chưa nghe nói qua. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, trong tay một đạo lôi quang xuất hiện. Cảm nhận được lôi quang kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, kiếm ma Tây lai hoảng sợ, ta ám ma điện điện chủ chính là người không cách nào tưởng tượng vô thượng tồn tại. Mặc dù hắn cũng biết thần thánh xâm lâm có quan hệ truyền thuyết, nhưng là, chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà hắn nhưng là thấy tận mắt bọn hắn ám ma điện điện chủ thực lực cực kỳ kinh người kia. Không cách nào tưởng tượng vô thượng tồn tại. Lộ nhất bình ngay vậy, cười cười, vậy ta cũng muốn kiến thức một chút. Nói xong, trong tay càn khôn đỉnh xuất hiện. Càng khôn đỉnh tràn ngập từng đạo như kim mà không phải kim khí thể, chính là khai thiên huyền hoàng chi khí. Tại kiếm ma tây lai trong sự kinh ngạc, càng khôn đỉnh trong nháy mắt liền đem nó thu nạp đi vào, sau đó trong đỉnh đại trận tôi động, liền muốn đem luyện hóa. Đột nhiên, kiếm ma tây lai thể nội, một đạo trùm sáng màu đen ẩm vang mà ra. Ngay sau đó, tổ điệu trên không xuất hiện một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay màu đen, lớn mật. Ai dám động đến ta ám ma điện thái thượng trưởng lao? Bàn tay lớn màu đen che trời này đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình anh để ép xuống. Hủy diệt thiên địa lực lượng, tàn phá vùi bãi thiên địa. Lực lượng hủy diệt này, so kiếm ma Tây Lai lúc trước vĩnh hằng chi kiếm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhìn xem ẩm vang xuống che trời bàn tay lớn màu đen, Dương Thành, chân Hồng bọn người mặt lộ hoàng sợ. Đây là chân thần lực lượng. Lộ Nhất Bình lạnh giọng hư một cái, một quyền tùy ý vung một cái mà ra, một đạo cự quyền quyền ấn màu vàng, trong nháy mắt liền đánh xuyên cự trưởng che trời kia, sau đó Lộ nhất bình quyền ấn màu vàng không có đình chỉ, đánh xuyên trùng điệp không gian, xuyên qua trùng điệp thời không. Cách trùng điệp thời không, đột nhiên đánh vào không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm trên một tòa thần điện to lớn. Thần điện to lớn kia quang mang phun trào, trùng điệp đại trận lực lượng bắn ra mà ra, ý đồ ngăn lại quyền ấn màu vàng. Nhưng là không dùng. Chỉ gặp tại quyền ấn màu vàng phía dưới, trùng điệp đại trận như là gà đất chó xanh, trong nháy mắt bạo tán, quyền ấn đánh vào trên thần điện to lớn. V chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm thần điện khổng lồ, như là toái xa đồng dạng, bạo tán thành vô số mảnh vỡ. Mà trong thần điện, vang lên rít lên một tiếng gầm thét thanh âm. Một bóng người phóng lên tận trời. Lúc này, lộ nhất bình cách trùng điệp thời không, nhấc một cái, một cái to lớn móng vuốt đột nhiên vổ xuống. Đạo nhân ảnh kia, nhìn xem rơi xuống móng vuốt, hoảng sợ tuyệt vọng. Huyết độn chi thần, mở cho ta. Toàn thân hắn huyết quang bạo dũng, dùng hết tất cả thần nguyên, hóa thành một đạo quang mang, vừa mới bỏ chạy. Lộ nhất bình cự trào vô xuống. Bình. Cự trào rơi xuống, thân điện phía dưới cùng chung quanh tất cả ngọn núi toàn bộ hóa thành một miệng. Lộ nhất bình thu hồi lực lượng, lạnh nhạt nói, trốn được vẫn rất nhanh. thấy thế, hắn cũng không có lại truy kích. Một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Hốn hồ đối phương chúng hắn lực quyền dư ba, sau lại không tiếc hao tổn thần nguyên, thi triển huyết độn chi pháp đào tẩu, đã trọng thương. Dương Thành, Trần Hồng bọn người nội tâm kinh ngạc khó tả. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy trùng điệp thời không bên ngoài tình cảnh, nhưng là cũng biết vừa rồi Lộ Nhất Bình hẳn là cùng Ám Ma Điện một vị nào đó cao thủ giao một chút tay, mà lại là Ám Ma Điện cao thủ bị thua. Lộ Nhất Bình trong tay Càn Khôn đỉnh quang mang bay vọn, đại trận triệt để thôi động, kiếm ma tây lai hoảng sợ kêu thảm vang lên, nhưng là, ngay sau đó liền không có thanh âm. Rất nhanh, từng mai từng mai đan dược màu vàng từ Càn Khôn đỉnh bay ra. Kim đan đan hương tràn ngập tổ địa, Kim đan mặt ngoài từng đạo pháp tắc, thần quang xé lẫn. Dương Thành, Trần Hồng bọn người nhìn xem cái kia kim đan, khó mà bình tĩnh, kiếm ma Tây Lai, một tôn vượt qua thần linh chi kiếp thần linh, vậy mà liền dạng này bị sinh sinh luyện thành từng mai từng mai thần linh kim đan. Một tôn thần linh, thôn vệ thiên địa linh khí, cảm nộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thần lực, bị luyện ra kim đan, trình độ chân quý của nó, không cần nói cũng biết. chương 12, là ai giết kiếm ma? Những này kim đan, các ngươi một người hai viên. Lộ nhất bình nói ra, thần linh kim đan bay ra. Phân biệt rơi xuống Dương Thành, Trần Hồng bọn người trước mặt. Dương Thành, Trần Hồng bọn người không dám tin tưởng nhìn trước mắt thần linh kim đan. Lập tức, Dương Thành, Trần Hồng bọn người kích động, lại là một trận bái phủ, tạ đại nhân ban thường đan. Đứng lên đi. Lộ nhất bình cũng không để ý, bất quá là một chút tàn thứ phẩm thôi. Dương Thành bọn người một nghẹn. Một tôn vượt qua thần linh chi kiếp thần linh luyện được kim đan, vậy mà, hay là tàn thứ phẩm? Chẳng lẽ đến ngưng tụ thần cách chân thần, luyện chế ra tới kim đan? mới tính được là họ cách. Bởi vì tổ địa có đại trận cấm chế, cho nên tổ địa bên ngoài, công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt cùng các phương cao thủ không nhìn thấy trong tổ địa giao thủ tình huống. Gặp kiếm ma Tây Lai tiến nhập lôi khuyết kiếm tông tổ địa, đều tâm thần bất định bất an. Không biết Dương Thành Tiền Bối bọn hắn hiện tại như thế nào. Công chúa Thái Nghiên như chảo nóng chi tuyến, Thái Hoành đào thở dài, Dương Thành Tiền Bối bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Dương Thành Tiền Bối bọn hắn vừa rồi đã thúc dục Lăng Thiên kiếm trận, đều không thể ngăn cản được kiếm ma Tây Lai. Lôi khuyết kiếm tông, Lăng Thiên kiếm trận đã là mạnh nhất thần trận, trừ Phi Dương Đông kiếm thần đại nhân tại thế. Không phải vậy, công chúa Thái Nghiên bọn người nghe vậy đều là tuyệt vọng. Dương Đông kiếm thần đại nhân sớm đã mất tích vài năm, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Toàn bộ Lôi khuyết kiếm tông tràn ngập khủng hoảng, tuyệt vọng. Ngay tại tất cả mọi người khủng hoảng, tuyệt vọng lúc, đột nhiên nhìn thấy trong tổ địa, một bóng người bay ra. Mọi người thấy người đi ra lúc không khỏi khẽ giật mình, đi ra, rõ ràng là Trần Hồng. Lúc trước, Trần Hồng bọn người thụ kiếm Ma Tây Lai kiếm khí gây thương tích, nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn không nhìn thấy một tia thương thế. Nhìn thấy Trần Hồng lông tóc không tổn hao gì đi ra, đám người khẽ giật mình. "Chư vị, kiếm Ma Tây Lai đã bị ta Lôi Khuyết kiếm tông trưởng bối đánh giết, mọi người không cần lo lắng." Trần Hồng đứng lơ lửng trên không, mở miệng nói, thanh âm chuyển khắp Lôi Khuyết kiếm tông tất cả ngọn núi. "Cái gì? Kiếm Ma Tây Lai bị giết?" Lôi Quyết Kiếm Tông trưởng mối, "Là ai giết kiếm ma? Chẳng lẽ là Kiếm Thần Dương Đông đại nhân?" Lập tức, xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người phân chấn đồng thời, ai cũng chấn kinh suy đoán. Lúc trước kiếm ma Tây Lai thực lực, đám người thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngay cả Dương Thành cùng Trần Hồng một đám Lôi khuyết Kiếm Tông láo tổ thôi động Lăng Thiên Kiếm trận đều không thể ngăn cản. Hiện tại, Trần Hồng lại là lông tóc không tổn hao gì đi ra tuyên bố kiếm ma Tây Lai bị tru sát tin tức. Công chúa Thái Nghiên Tiêu trưởng Phong bọn người đồng dạng giật mình. Trần Hồng liếc nhìn hiện trường các phương cao thủ, nói ra: "Khảo hạch bình thường tiến hành, khảo hạch trưởng lao duy trì trật tự." Nói xong, liền dẫn bị kiếm ma kiếm khí trọng thương Tống Ninh tiến vào tổ địa. Gặp Trần Hồng mang theo Tống Ninh tiến vào lôi khuyết kiếm tông tổ địa, hiện trường đám người xôn xao. "Chẳng lẽ kiếm thần Dương Đông đại nhân thật còn tại thế?" Công chúa Thái Nghiên kinh nghi không thôi, hắn vẫn luôn tại lôi khuyết kiếm tông tổ địa chôn sâu ẩn tu. Thái Hoành Đào cũng đều sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Coi như không phải kiếm thần dương đông đại nhân, chỉ sợ cũng là không kém hơn kiếm thần dương đông đại nhân tồn tại. Lôi khuyết kiếm tông, có như thế một tôn tồn tại kinh khủng, như vậy, tuyệt đối là vô cực hoàng triều thậm chí thần võ đại lục đại sự. Ngay tại công chúa Thái Nghiên, tiêu trưởng phong bọn người kinh nghi suy đó lúc, hàng nguyên vị diện cái nào đó rừng rẫm nguyên thủy, một người trung niên nga xuống, trong miệng máu tươi phun ra không thôi. Làm sao có thể? Thế gian này, lại còn có như thế tồn tại kinh khủng. Ta ngưng tụ thế nhưng là kiểu kiểu vô cực thần cách chính là giữa thiên địa chí tôn thần cách cũng đều kém chút sụ đổ trung niên nhân hai mắt tràn đầy hãi nhiên khó có thể tin trí tôn thần cách là thế gian cứng rắn nhất thần cách cũng là mạnh nhất thần cách danh xương phòng ngự vô địch thế nhưng là đối phương chỉ là lực quyền dư ba liền để hắn trí tôn thần cách xuất hiện vô số vết rách lôi khuyết kiếm tông hắn tự lầm bẩm sau đó lấy ra tín phủọ nát một ngày đi qua màn đêm buông xuống Lộ Nhất Bình đứng tại lôi khuyết kiếm tông tổ điện trên không, nhìn xem tổ địa đẹp không sao tà xiết bóng đêm, lại nghĩ đến sự tỉnh. Từ Dương Thành trong miệng, hắn biết được hơn 4 vạn năm trước, Dương Đông thu đến một vị người thần bí tín phù đưa tin, sau đó đi chư thần chiến trường. Thế nhưng là, đi chư thần chiến trường về sau, Dương Đông liền không còn tin tức. Chư thần chiến trường. Lộ Nhất Bình thì thầm. Năm đó chư thần đại chiến tình cảnh, hắn rõ muộn một trước mắt. Chư thần vẫn lạc, máu chạy thành sông, năm đó phiên Sơn Đảo Hải Ngay cả đại địa đều bị đánh xuyên, ngay cả trời cũng bị đánh đến thùng trăm ngàn lỗ, đại chiến sự khốc liệt, một mực lạc ấn tại đầu góc hắn chỗ sâu. Hắn là trong chư thần đại chiến duy nhất sống sót, hắn có thể còn sống sót, không chỉ có là bởi vì hắn năm đó liền đã vô cùng cường đại thực lực, còn phải nhờ vào hắn có tiên tiên chí bảo cản khôn đỉnh. Ngay tại lộ nhất bình nghĩ đến năm đó chư thần chi chiến sự tình lúc, trong một đại địa khác, Trần Hồng đi vào Dương Thành trước mặt, nói ra, sư phụ, có chuyện, ta muốn hướng ngươi bẩm báo một chút. Hôm nay tại kiếm bích thời điểm, lộ đại nhân rút ra xích diễm kiếm lúc, tiêu gia trưởng lao tiêu viên xuất thủ cấp đoạn, về sau bị lộ đại nhân giết chết. Tiêu trưởng phong cùng tiêu gia cao thủ còn muốn thích hợp đại nhân xuất thủ tới. Nghe xong Trần Hồng bẩm báo, Dương Thành biến sắc, nghiêm nghị, đại sự như thế, ngươi làm sao đến bây giờ mới hướng ta bẩm báo. Trần Hồng nghe à, hôm nay ngươi từ trước đến nay đại nhân cùng một chỗ. Cho nên, hắn căn bản không có cơ hội bẩm báo. Dương Thành sắc mặt hơi chậm, hắn trầm giọng nói lệnh xuống Tất cả đệ tử Tiêu gia, toàn bộ khai trừ ra Lôi Khuyết kiếm tông. Chân Hồng khẽ giật mình, cung kính nói: "Biết sư phụ, ta cái này liền để Tống Ninh đi làm." Tống Ninh mặc dù chúng kiếm ma Tây lai tử hồn kiếm khí, nhưng là đã bị lộ nhất bình khu trừ sạch sẽ. Lôi Khuyết kiếm tông đệ tử nội môn nào đó trong sân nhỏ, tiêu ra chúng đệ tử chính chúc mừng Tiêu trưởng Phong hôm nay thành công khảo hạch tiến Lôi Khuyết kiếm tông, cũng đoạt được khảo hạch đệ nhất tên. Một vị đệ tử Tiêu gia cười nói: "Thiếu chủ đoạt được khảo hạch đệ nhất" Lấy thiếu chủ thiên phú, Trần Hồng tiền bối khẳng định sẽ thu thiếu chủ làm quan môn đệ tử. Tiêu trưởng Phong gật đầu cười một tiếng. Người trẻ tuổi phàm thể kia, rời đi tổ địa không có. Tiêu trưởng Phong nói nhất chuyện, nói ra. Còn không có. Tiêu ra một vị đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Tiêu trưởng Phong hai mắt lạnh lẽo, chờ hắn vừa rời đi lôi khuyết kiếm tông, liền đem nó bắt lại. Chứ không nên giết hắn, ta muốn sống. Được rồi, thiếu chủ. Nhưng lúc này... Liên gặp một vị đệ tử tiêu ra bối rối chạy vào, thiếu chủ, xảy ra chuyện. Ta vừa nhận được tin tức, Tống Ninh Tông chủ vừa mới hạ lệnh, khai trừ tất cả đệ tử tiêu gia ra ra lôi khuyết kiếm tông. Tiêu trưởng phong bọn người kinh ngạc. Tin tức sợ là giả á. Tiêu trưởng phong nghe vậy, nở nụ cười. Bọn hắn tiêu ra, cùng lôi khuyết kiếm tông quan hệ cũng không tệ lắm. Mà lại, Tống Ninh không có lý do gì làm như vậy. Thiếu chủ, tin tức thiên chân vạn xác Vị tiêu đệ tử tiêu ra lại là nhanh chóng nói ta lập đi lặp lại nghe ngóng cùng xác nhận qua, Tống Ninh mà lại hạ lệnh để tiêu ra các đệ tử, trong nửa giờ rời đi lôi khuyết kiếm tông sân môn. Lôi khuyết kiếm tông chấp pháp điện trưởng lao chính dẫn người hướng bên này tới. Chương 13, tòa hồn luyện ngục đại trận. Tiêu ra đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghĩ không thông Tống Ninh vì sao muốn làm như vậy. Tiêu trưởng phong chính lửa giận, liền gặp một đại đội lôi khuyết kiếm tông đội chấp pháp đệ tử từ đằng xa lao qua, dẫn đầu, rõ ràng là lôi khuyết kiếm tông chấp pháp điện điện chủ Nghiêm Minh. Nghiêm minh đến, liếp nhìn tiêu ra các cao thủ một chút, ánh mắt rơi trên người tiêu trưởng phong, tông chủ có lệnh, tiêu ra các đệ tử khai trừ ra lôi khuyết kiếm tông, trong vòng nửa canh giờ, muốn toàn bộ rời đi ta lôi khuyết kiếm tông sân môn. Tiêu trưởng phong đệ xuống lửa giận, lạnh lùng mà nhìn xem nghiêm minh, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tống Ninh vì sao đột nhiên hạ lệnh khai trừ tất cả đệ tử tiêu ra. Mà lại, hắn hôm nay vừa mới thông qua khảo hạch, Tống Ninh liền khai trừ hắn, đây là ý gì? Nghiêm minh không có trả lời tiêu trường phong, đối với sau lưng một đám đội chấp pháp đệ tử nói, tông chủ nói, tiêu ra các đệ tử lúc rời đi, không được mang đi lôi khuyết kiếm tông bất luận một cái nào đồ vật. Chờ một chút tất cả đệ tử tiêu ra lúc rời đi, đều muốn kiểm tra mới có thể rời đi. Tiêu trường phong nghe, sắc mặt khó coi. Tống ninh lời này ý là, đệ tử tiêu ra trên thân nếu là có một kiện lôi khuyết kiếm tông đồ vật, muốn rời đi đều rời đi không được. Ta muốn gặp Tống ninh. Tiêu trường phong sắc mặt tâm trầm Nghiêm Minh lắc đầu Muốn gặp tông chủ, chờ phụ thân ngươi tới lại nói. Tiêu trưởng phong sắc mặt càng thêm khó coi, nghiêm minh lời này là ý nói hắn không có tư cách này. Nửa giờ sau, tiêu trưởng phong cùng tiêu ra một đám đệ tử đứng tại lôi khuyết kiếm tông tông môn chân núi, sắc mặt tái xanh. Tống ninh khinh người quá đáng. Một vị tiêu ra cao thủ gào lớn. Thiếu chủ, người trẻ tuổi kia, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không dám thị? Một vị đệ tử tiêu ra trần chờ tiến lên, nói ra. Tiêu trưởng phong sắc mặt tâm tình, lắc đầu. Về trước tiêu gia tổng phủ, người tuổi trẻ kia, trốn không thoát. Mà lôi khuyết kiếm tông bên trong, các phương cao thủ nhìn xem cơ hội là bị đuổi ra ngoài đệ tử tiêu gia, đều là ngoài ý muốn. Lúc đầu, đám người coi là khai trừ đệ tử tiêu gia mệnh lệnh là tin đồn, nhưng không nghĩ tới là thật. Chỉ là, cùng tiêu trường phong bọn người một dạng, các phương cao thủ đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ tống ninh vì sao muốn làm như vậy. Đứng tại công chúa Thái Nghiên bên người Thái Hoành đảo đột nhiên nói, khai trừ đệ tử tiêu gia. Hẳn là Trần Hồng Tiền Bối ý tứ. Khai trừ tiêu ra các đệ tử, đây không phải Tống Ninh có thể quyết đoán được. Công chúa Thái Nghiên kinh nghi, Trần Hồng Tiền Bối. Thế nhưng là Trần Hồng Tiền Bối tại sao muốn làm như thế? Thái Hoành Đào lắp đầu, ta cũng muốn không rõ, còn có, ta vừa nhận được tin tức, nói Trần Hồng Tiền Bối muốn thu một cái gọi lục tiểu vũ nữ đệ tử làm quan môn đệ tử. Lục tiểu vũ? Công chúa Thái Nghiên ngoài ý muốn, lục tiểu vũ này, thiên phú rất cao sao. Chỉ là đại diễn kiếm thể mà thôi Thái hoành đào nói, ta còn tra được, lục tiểu vũ này, chỉ là một cái nhị lưu môn phái tu la môn đệ tử, mà lại 3 năm trước đây, cái này tu la môn, đã bị thiên ma tông tiêu diệt. Công chúa Thái nghiên cao mẩy. Trần Hồng khai trừ tiêu trường phong dạng này thượng đảng thần thể thiên tài, bây giờ lại thu một cái ngay cả phổ thông thần thể đều không phải là không có danh tiếng gì một cái lục tiểu vũ nha đầu làm quan môn đệ tử. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Trần Hồng vì sao muốn làm như vậy. Xích diễm kiếm người trẻ tuổi kia, ta đã nghe được hắn gọi Lộ Nhất Bình. Thái Hoành Đào nói ra, về phần là của gia tộc nào, còn không có tra được. Đúng rồi, Lục Tiểu Vũ trên đường đến đây lôi khuyết kiếm tông tham gia khảo hạch, chính là cùng Lộ Nhất Bình này cùng nhau. Công chúa Thái Nghiên khẽ giật mình. Cùng người trẻ tuổi láo lam Lộ Nhất Bình cùng một chỗ. Nói như vậy, ngồi ở bên người Lộ Nhất Bình nữ hải kia chính là Lục Tiểu Vũ. Nàng rơi vào trầm tư. Chư thần chiến trường, chính là thượng cổ chư thần đại chiến chiến trường, mặc dù chư thần đại chiến đã qua vô số tuế nguyệt, Nhưng là chư thần chiến trường vẫn tràn ngập kinh khủng lực lượng của thần cùng khắp nơi đều là thượng cổ đại trận cấm chế. Cho nên, chư thần chiến trường người ở Hy Lưu đến, bình thường, có rất ít người tới đây. Một ngày này, người ở Hy Hữu đến chư thần chiến trường biên giới, chậm rãi đi tới một cỗ hoàng kim chiến xa. Chư thần chiến trường, âm ưu đầy tử khí, bao phủ vô biên tử khí màu xám. Mà hoàng kim chiến xa đến, cho cái này vô biên màu xám, mang đến một vòng hào quang. Hoàng Kim chiến Sa đứng tại chư thần chiến trường biên giới. Lộ Nhất Bình ngồi tại trên chiến xa, nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ chư thần chiến trường, tâm tình phức tạp. Năm đó chư thần chi chiến, hắn có bao nhiêu hảo hữu, vẫn lạc tại nơi này. Thậm chí ngay cả toàn thây đều không có. Thiểu Kim, đi thôi. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình nói. Long Giác Kim như lúc này mới cất bước, chậm dãi tiến lên. Chiến xa phá vỡ chư thần chiến trường tử vong chi khí, tiến nhập trong đó. Không bao lâu liên biến mất ở trong tử khí màu xám. Lộ Nhất Bình nhìn xem bốn phía nồng đậm như mây tử khí, hơi nhúng mày, theo nói, đã nhiều năm như vậy, nơi này tử khí, đã sớm hẳn là tản, thế nhưng là, lại vẫn như vậy nồng đậm. Hiển nhiên, là có người bố chi ở chỗ này vô thượng đại trận, làm nơi này tử khí một mực ngưng tụ không tan, mà lại càng ngày càng đậm hơn. Là ai? Chẳng lẽ là năm đó thôi động chư thần đại chiến Hắc thủ? Nghĩ đến cái này, Lộ Nhất Bình hai mắt hàn mang. Chiến xa một đường tiến lên. Đột nhiên, một cái toàn thân tử khí, hai mắt huyết hồng quái vật từ nồng đậm tử khí bên trong phá không mà ra, hướng lộ nhất bình đột nhiên đánh tới. Đây chính là chư thần chiến trường quanh năm tử khí dựng dục ra tới tử linh. Tại chư thần chiến trường, chư tử linh, còn có tử thi, những tử linh này cùng tử thi, ngày bình thường thôn phệ chư thần tử khí tu luyện, tu vi cường đại, đây cũng là hàng nguyên vị diện rất nhiều tông môn cao thủ không dám nhẹ liên quan chư thần chiến trường nguyên nhân bất quá Khi đầu này vô dết tới tử linh đi vào trên chiến xa không lúc, đột nhiên liền ngừng lại, tiếp theo như là bị lực lượng vô hình rào sát, trong nháy mắt phiêu tán mà đi, biến mất giữa thiên địa. Chiến xa không ngừng, không có nhận một chút ảnh hưởng. Một ngày đi qua, lộ nhất bình đi tới tòa sơn phong nào đó trước. Ngọn núi này, hình dạng quái gì, như là một thanh đâm trời dao nhọn, ngọn núi Tứ phía bóng loáng như gương, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Tòa hôn luyện ngục đại trận. Nhìn trước mắt tòa cự phong này. Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Tỏa Hồn Luyện Ngục Đại Trận là thượng cổ thập đại thần trận một trong. Chính là thụ cái này Tỏa Hồn Luyện Ngục Đại Trận ảnh hưởng, cho nên chư thần chiến trường tử khí nhiều năm không có tán đi, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Tòa Hồn Luyện Ngục Đại Trận trận nhãn, ngay tại ngọn núi này dưới đáy. Ngọn núi có cấm chế dày đặc. Nhưng là Lộ Nhất Bình trực tiếp lái xe, xuyên qua ngọn núi cấm chế dày đặc, hướng ngọn núi dưới đáy tới. Chỉ chốc lát, liền tới đến một cái dị không gian. Không gian rất lớn. Khắp nơi là từng đầu tử từ hạ. Chỉ gặp giữa không gian là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn, tỏa hồn luyện ngục đại trận vận chuyển, chư thần chiến trường bên trong tử khí chính liên tục không ngừng hướng nơi này chuyển vận tới. Nơi này tử khí, đã nồng đậm đến như là thực chất, đồng bền giữa không trùng tạo thành chất lỏng mây mụ. Cho dù là cổ hoàng, thậm chí đại đế, tiến vào nơi này, bị tử khí này nhồn dần, cũng muốn trong nháy mắt hủ hóa. Lộ nhất bình ánh mắt rơi vào trên tế đàn cái kia bốn đạo bị tử khí bao khỏa thân ảnh phía trên. chương 14 đừng cho ta ngược chết. Bốn bóng người kia, tràn ngập kinh người thần uy. Nhưng là trên thân, lại lộ ra nồng đậm tử khí, mà lại toàn thân không có chút nào sinh cơ, Hiển nhiên là bốn cỗ tử thi. Mà lại là đã đã đản sinh ra linh trí tử thi. Đồng thời, cái này bốn cỗ tử thi, khi còn sống, lại là chân thần cường, giả. Bốn tôn chân thần cảnh cường giả, sau khi chết thi thể bị người luyện chế thành tử thi, cũng mượn nhờ cái này tỏa hồn luyện ngục đại trận ở đây ngày đêm tu luyện. Lộ Nhất Bình hướng tế đàn đi tới. Bởi vì hắn không có che giấu khí tức, cho nên bốn cỗ chân thần cảnh tử thi lập tức bừng tỉnh, tự nhiên hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. Giống. Bốn cỗ tử thi phát ra tề nhiên giống to, tiếp theo đồng thời hướng Lộ Nhất Bình đánh giết đi qua. Long Giác Kim Như đang muốn lúc xuất thủ, Lộ Nhất Bình nói, "Không cần, ta tới đi." Nói xong, ngón tay hư không điểm một cái, Chỉ gặp một cỗ lực lượng vô hình như là gợn sóng đồng dạng, quét sạch ra. Bốn cỗ tử thi như bị trọng kích, đồng thời bắn ngược ra ngoài. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình nhếp một cái, liền đem bốn cỗ tử thi đồng thời nắm bắt đến trước mặt mình, mặc cho bốn cỗ tử thi kia rẽ rũa như thế nào, cũng đều không cách nào tránh thoát. Lộ Nhất Bình ngón tay một chút, bốn đạo quang mang bắn ra, phân biệt chui vào bốn cỗ tử thi mi tâm. Bốn thi chính là bị người không chế, hiện tại, hắn chính là muốn đem bốn thi trong đầu cầm chế giải trừ Rất nhanh, nguyên bản điên cùng giấy rùa, gào thét bốn thi, liền đỉnh chỉ giấy rùa, yên tĩnh trở lại. Lập tức, lộ nhất bình tay phải vùng lên, vô số phủ văn bay ra. Những phủ văn này, chính là vô thượng đại đạo Pháp tắc ngưng tụ mà thành. Phủ văn, trong nháy mắt chui vào bốn thi mi tâm, sau đó là cấn đến bốn thi chô sâu trong ốc. Ngay tại lộ nhất bình đem bốn thi nào hải cấm chế giải trừ lúc, chư thần chiến trường trong một dị không gian khác, một cái toàn thân tản ra khí tức tà ác lao giả tóc xám mở hai mắt ra Lao giả tóc xám một mặt ngoài y mướn. Lại có người, giải trừ hắn khống chế 4 cố cổ thi cầm chế. Là ai? Bốn cố cổ thi này cầm chế, là hắn mới vào thần linh cảnh lúc gieo xuống, có thể giải trừ, nói rõ đối phương trí ít cũng là một tôn thần linh. Thần linh sao? Lao giả cười lạnh, đứng lên, trực tiếp xé rách hư không, hướng tỏa hồn luyện ngục đại trận chỗ tới. Ngay tại Lao giả chạy tới lúc, lộ nhất bình quay đầu nhìn về phía hư không, sắc mặt lạnh nhạc, tới vẫn rất nhanh Hán giải trừ 4 thi cấm chế, chính là muốn dẫn người khống chế này tới. Chủ nhân, con hàng này, lưu cho ta đi. Long giác kim nưu cảm ứng được hơi thở đối phương, nói ra. Chờ một chút để lại người sống. Lộ nhất bình nhìn vẻ mặt hưng phấn long giác kim nưu, mở miệng nói, đừng cho ta ngược chết rồi. Yên tâm đi chủ nhân, ngược không chết. Long giác kim nưu nết miệng cười một tiếng. Long kim sừng Châu vừa mới nói xong không bao lâu, liền gặp được không quang mang lóe lên, một người xuất hiện chính là lúc trước chạy tới lao giả tóc xám. Lao giả tóc xám một chút liền thấy được bị giải trừ cấm chế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích bốn thi. Hắn hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu nhìn lại, phát hiện Lộ Nhất Bình toàn thân không có một tia thần lực và chân mới lúc, không khỏi một mặt kinh nghi. Lúc này, Long Giác Kim Như nhìn xem lão giả tóc xám, nhếch miệng cười nói, chân thần trung kỳ, cũng không tệ lắm, chỉ là không biết là cái gì thần cách. Lão giả tóc xám ôm mặc giận mình, nhìn về phía Long Giác Kim Như, con trâu này Vậy mà nhìn ra được cảnh giới của hắn. Các ngươi là ai? Ô mặc mở miệng hỏi. Lúc đầu muốn xuất thủ hắn, lại là trần chờ Lộ nhất bình không có mở miệng. Long giác kim như lại là lăng không mà lên, hướng lao giả tóc xám ô mặc chậm rãi đi tới. Tiểu ra hỏa đừng nói ta lão như lấy lớn hiếp nhỏ, người già tay đi. Long giác kim như gật gù đắc ý, cười nói, cười đến người vật vô hại. Ô mặc nghe vậy, sầm mặt lại, giả thần giả quỷ. Song trưởng đột nhiên đánh ra. Vạn quỷ phệ thần. Kinh người quỷ khí như là diệt thế cự hải, gào thét mà ra, hóa thành 10 Không không không tôn ác quỷ, hướng long giác kim như dết tới. Những ác quỷ này, mỗi một vị, đều có có thể so với thần linh lực lượng. Tức mỗi một vị, thực lực đều không thể so với lúc trước kiếm mà tây lai yếu. Mà lại là mười. Không không không tôn. Bất quá long giác kim như lại là nhìn cũng không nhìn, đùi trâu trực tiếp hướng về phía trước vỗ, lập tức, như là mặt trời đột nhiên nổ tung lên đồng dạng. Trăm tỷ trọng kim ánh sáng mánh liệt bắn. Cái kia vạn quỷ trong nháy mắt liền bị kim quang bắn thủng. Mà lao giả tóc xám ô mặc bản nhân, trực tiếp phụt bay ra ngoài, lện vào nơi xa một đầu to lớn tử hà phía trên. Tử hà ấm vang nổ vang, mặt sông nước đọng tung tói bay. Long giác kim như đong đưa đôi trâu, đi tới tử hà trên không, nhìn về phía tử hà dưới đáy, ra đi, tiểu ra hỏa, ta vừa rồi bất quá là một phần ngàn tỷ lực lượng, ngươi còn chưa chết. Mặt sông nổ tung. Lão giả tóc xám ô mặc phá vỡ mặt sông đi ra. Ô mặc nhìn xem long giác kim lưu, trong mắt đều là kinh hãi. hắn mặc dù là chân thần trung kỳ, nhưng là, hắn chiến lực cực mạnh, cho dù là đối mặt chân thần hậu kỳ cứng, giả, cũng có sức đánh một trợ, nhưng là đầu này kim lưu. Vừa rồi, thật là đối phương một phần ngàn tỷ lực lượng. Ô mặc đột nhiên trợt lấy người, hóa thành một đạo hào quang màu xám, hướng lộ nhất bình trộm tới. Lộ nhất bình thấy thế, cười nhạt một tiếng, xem ra Đối phương là cảm thấy hắn là quả hồng mềm. Ngay tại ô mặc muốn bắt đến lộ nhất bình lúc, đột nhiên, lộ nhất bình hư lạnh một tiếng, hư lạnh thanh âm như vạn lần cựu trọng tiếp lôi. Ô mặc cả người một trận từ trên cao giang xuống, toàn thân thần khải vỡ vụt, mà nó bản nhân, miệng, mắt, cái mũi, lô thai tất cả đều là máu. Người, các người. Ô mặc hoảng sợ nhìn xem lộ nhất bình. Người trẻ tuổi kia, vậy mà so đầu kia Kim Như còn khủng bố. Long rắc Kim Nhưu đi tới, nếp miệng mà cười ang hỏa tại thượng cổ thời điểm ngay cả vạn thần tri chủ cũng không dám đối với chủ nhân nhà ta xuất thủ ng cũng đừng nhìn ta ra chủ nhân yếu đối hắn so ta lão như mạnh hơn nhiều thượng cổ vạn thần tri chủ ố mặc trong lòng kinh đào H hài đôi chủ tớ này đến cùng là quái vật gì 10 vạn năm trước chính là cận cổ thời kỳ 50 vạn năm trước là chung cổ thời kỳ thượng cổ là 100 vạn năm trước đây chẳng phải là nói đôi chủ tớ này là trăm vạn năm trước nhân vật. Thậm chí khả năng càng xa xưa. Bởi vì, ngay cả thượng cổ thời điểm, vạn thần chi chủ cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Thế nhưng là, người, làm sao có thể sống lâu như thế? Cho dù là siêu việt chân thần tồn tại, cũng không có khả năng sống được trăm vạn năm. Tại ô mặc miên man bất định lúc, lộ nhất bình lạnh nhạt nói, tỏa hồn luyện ngục đại trận, là người bố trí. Ô mặc ghét hồn ướt, đúng, đúng ta bố trí. Ta tại chư thần chiến trường ngẫu nhiên đạt được tỏa hồn luyện ngục đại trận trận pháp bí tịch, chỉ là, bí tịch có chút không trọn vẹn, cho nên, ta bố trí được cũng không hoàn chỉnh Khó trách. Lộ nhất bình lúc trước còn kỳ quái cái này tỏa hồn luyện ngục đại trận cấu tạo thiếu mấy góc. Đột nhiên, ô mặc quỷ sắt xuống dưới, tiếng khóc nói, đại nhân, ta mặc dù tu tập hát quỷ công pháp, nhưng là, cũng không có phệ huyết tàn sát, mong rằng đại nhân niệm tình ta tu hành không dễ, tha ta một mạng. Quyền sách cảnh giới cả Tiên Tiên, Thuần Thông, Kim Đan, Tử Phủ, Đoạn Mệnh, Truyền Kỳ, Thiên Nhân, Cổ Hoàng, Đại Đế, Thần Linh, Chân Thần, Thiên Thần, Thiên Thần phía trên. Chương 15, đều là luyện lớn. Không có vẻ huyết tàn sát. Lộ Nhất Bình đột nhiên ngón tay búng một cái, một đạo thần thánh quang mang rơi vào Ô Mặc Thể Nội. Khi cái kia thần thánh quang mang chui vào Ô Mặc Thể Nội lúc, Ô Mặc Thể Nội đột nhiên bay ra từng đạo tử khí hoán hồn, hoán hồn trùng thiên, che đậy toàn bộ dị không gian trên không. Những oan hồn này Chỉ sợ có ngàn vạn nhiều. Hiển nhiên, ô mặc vì tu luyện ác quỷ công pháp, tàn sát không thể đếm hết cao thủ, những oan hồn này, chính là nó thôn phệ đối phương thần hồn. Trên người ngươi nhiều như vậy oán hồn, ngươi nói ngươi không có phệ huyết tàn sát. Lộ nhất bình sắc mặt lạnh lẽo. tô mặc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lộ nhất bình chỉ là tùy ý bắn ra, liền có thể đem trong cơ thể mình tất cả oán hồn bước đi ra. Đột nhiên, hắn hóa thân thành vô số đạo tử vong chi khí, sau đó trốn vào hư không. trốn Long Giác Kim Nưu cười hắc hắc, đột nhiên ngửa đầu, một tiếng rung trời trâu giống vang động thiên địa. Tại châu giống tiếng gầm phía dưới, chỉ gặp toàn bộ dị không gian không gian vậy mà không ngừng băng liệt, tựa như là đại địa dạng nước đồng dạng. Cuồng bạo không gian hốn loạn chi lực, điên cuồng ầm ẩm mà ra. Tại cuồng bạo không gian hốn loạn chi lực dưới, nguyên bản hóa thành tử khí bỏ chạy ô mặc từ trong hư không khônga xuống, rơi xuống đất, chỉ gặp toàn thân tất cả đều là máu, hắn nhìn xem Long Giác Kim Nưu, đều là hãi nhiên cùng sợ hãi, sâu đến linh hồn sự sợ hãi ấy. Lúc trước, hắn đối với Long Giác Kim Ngưu thực lực, có chỗ suy đoán, nhưng là, phát hiện Long Giác Kim Ngưu thực lực, hay là vượt xa khỏi hắn nhận biết. Không gian, là bực nào kiên cố. Nhưng là Long Giác Kim Ngưu chỉ là giống một tiếng, liền để không gian băng liệt. Nhìn xem hấp hồi ô mặc, Lộ Nhất Bình một tay nhếp một cái, liền đem nó nắm bắt đến trước mặt, sau đó đối với hắn siêu hồn. Một lát sau, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Hắn tại thần thánh xâm lâm ẩn thế quá lâu, không biết hàng nguyên vị diện tình huống bây giờ. Vừa rồi đối với lao giả tóc xám này siêu hồn, đối với hàng nguyên vị diện tình huống bây giờ hiểu rõ không ít. Siêu hồn xong, ô mặc vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy trong hư không, một đạo lôi điện lớn màu tím ầm vang xuống. Nhìn xem lôi điện lớn màu tím kia, ô mặc sắc mặt đại biến, đây chẳng lẽ là, hư vô chi lôi. Hư vô chi lôi, từ thượng cổ thời kỳ đằng sau, liền không còn hiện thế. Bởi vì từ thượng cổ đằng sau, liền lại không có người có thể triệu hoán đạt được hư vô chi lôi. Trước mắt người trẻ tuổi Vậy mà có thể gọi ra Hư Vô Chi Lôi. Chẳng lẽ, hắn thật là thời kỳ thượng cổ lão quái vật. Lúc này, Hư Vô Chi Lôi rơi xuống, Ô Mặc mắt tôi sầm lại, liền không có ý thức. Lộ Nhất Bình diệt Ô Mặc thần hồn, tiếp theo, một chút, Ô Mặc toàn thân liền biến thành vô số huyết nục, tiếp theo, Ô Mặc toàn thân máu cùng thịt hóa thành bốn đạo tiểu lưu, phân biệt chạy vào cái kia bốn cổ cổ thi thể nội. Ô Mặc chính là cổ thần trung kỳ cường giả, một thân sinh cơ cùng thần lực sao mà bành trướng, có Ô Mặc huyết nục quan chú. Lập tức, cái kia bốn câu nguyên bản tử khí kinh người cổ thi, tử khí dần dần biến mất, toàn thân hư thối thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng ra huyết đục mới. Mười cái hô hấp về sau, bốn thi liền hoàn toàn thể biến, hoàn toàn là cái người sống. Bốn người nguyên bản khô cạn tóc, cũng hoàn toàn biến thành đen. Luân hồi chi nhãn, cho ta hiện. Lộ nhất bình đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Chỉ gặp trong hư không, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy ở giữa. Là một cái quái dị con mắt, con mắt này, phản phất có thể xuyên thấu thế gian hết thảy, phản phất hội tụ thế gian toàn bộ sinh linh sinh cùng tử. Lộ nhất bình hai mắt đột nhiên nổ bắn ra dọa người quan mang, chiếu xạ tại trong vòng xoáy luân hồi. Tiếp theo, nhiếp một cái, bốn đạo hồn phách bị nhức ra, sau đó bị lộ nhất bình phân biệt đánh vào bốn cũ cổ thi bên trong. Luân hồi chi nhãn, chấp mắt biến mất. Lộ nhất bình từ cản khôn đỉnh bên trong, lấy ra bốn kiện thần khải, ném cho bốn người, các người mặc vào đi. Vâng Chủ nhân, bốn người cùng kêu lên cung kính nói. Bốn người, trải qua lộ nhất bình vừa rồi nghịch chuyển âm dương, dung nhập thần hồn mới, có thể nói chứ không có thần cách bên ngoài, đã cùng cổ thần cường giả không khác. Đợi bốn người mặc vào thần khải, lộ nhất bình đem ô mặc thần cách đánh vào một người trong đó linh hồn chi hải bên trong. Cho dù là thời kỳ thượng cổ vạn thần chi chủ, cũng vô pháp đem cái khác người thần cách, dung nhập một người khác linh hồn chi hải bên trong, bởi vì cái này liên lụy đến các mặt nhiều lắm. Nhưng là Lộ Nhất Bình lại làm được. Mà lại là dễ như trở bàn tay. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như mấy người rời đi dị không gian. Trước khi đi, Lộ Nhất Bình để Long Giác Kim Như phá hủy tỏa hồn luyện ngục đại trận tế đàn. Lộ Nhất Bình rời đi dị không gian về sau, liền tới đến lao giả tóc xám ô mặc tại chư thần chiến trường động phủ tu luyện. Những năm này, ô mặc tại chư thần chiến trường thu tập được không ít đồ tốt, có chút, thậm chí là thiên thần đồ vật. Những vật này, Lộ Nhất Bình không cần nhưng là về sau có thể cho người khác dùng. Demo mặc trong động phủ đồ vật toàn bộ chuyển xong, lộ nhất bình cưới chiến xa, tiếp tục tại chư thần chiến trường tiến lên. Bốn người thì tại chiến xa trước đó mở đường. Bốn người, phân biệt gọi Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên. Có bốn người, trên đường gặp lại tử linh cùng tử thi, cũng căn bản không cần long giác kim như xuất thủ, bốn người xuất thủ, trực tiếp triển đẻ tới. Vào đêm, chư thần chiến trường cùng phong gào thét, Thử Linh cùng tử thi cơ hồ là khuyên xào tôn ra. Mấy người mặc dù không sợ, nhưng là giết đến phiền phức vô cùng. Đến phía trước Sơn Cốc ngừng một chút, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Lộ Nhất Bình một chỉ phía trước như ẩn như hiện Sơn Cốc. Trương tấn bốn người cung kính xác nhận. Rất nhanh, chiến xa liền tiến nhập Sơn Cốc. Lộ Nhất Bình liếc nhìn Sơn Cốc hoàn cảnh, đi tới Sơn Cốc một chỗ vách núi trước ngừng lại. Sau đó phân phó trương tấn bốn người phát lên đóng lửa, bắt đầu thịt nướng, uống rượu, mùi thịt Mùi rượu nồng đậm. Long Giác Kim Nưu đột nhiên quấy đôi một cái, đem một cái hấp dẫn tới con muỗi đánh chết. Con muỗi này lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, miệng nơi đó, Hàn Sâm Hàn Sương. Ta dựa vào, cái này chư thần chiến trường ngay cả con muỗi đều lớn như vậy, nếu như bị cắn một cái, ta lão như cái mông sợ là đến lớn hơn hai vòng. Long Giác Kim Nưu nói ra. Lộ Nhất Bình cười nói, coi như không có con muỗi này, cái mông ngươi cũng quá lớn. Long Giác Kim Nưu cười nói, không có cách, đi theo chủ nhân. Phải được thường đa chân, đều là luyện lớn. Trương tấn bốn người nghe vậy, nhìn không được cười lên một tiếng. Cười cái gì cười? Long giác kim nhu cười nói, chờ một chút con môi tới, bốn người các người, ai cũng đứng đây không có khả năng động, cũng không thể dùng thần lực. Trương tấn bốn người lập tức vẻ mặt đau khổ. Ngay tại mấy người nói giờ lúc, ngoài Sơn Cốc cách đó không xa, tới hai bóng người, là một tên lão giả còn có một người dáng dấp mặt trái xoan, thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Sư phụ, cái này chư thần chiến trường. Tử khí nặng như vậy, thật sự có phượng hoàng thần thụ. Nữ tử mở miệng nói, thanh em dễ nghe em hai. Sẽ không có giả. Lao giả Trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía sân cốc, phía trước có sân cốc, chúng ta đi vào trước tránh một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Lao giả cùng nữ tử đi vào sân cốc, người được thịt nướng hương cùng mùi rượu, không khỏi ngoài y mớn. Hai người thuận thịt nướng hương cùng mùi rượu, đi tới. chương 16, Châu, ưa thích khoác lắc rất bình thường. Sau đó, Hai người thấy được một cái người trẻ tuổi láo lam cùng một con trâu màu vàng ngồi tại bên đống lửa. Người trẻ tuổi láo lam sau lưng, đứng đây bốn cái dáng người khôi ngô chung nhân nhân. Để lão giả kinh nghi chính là, người trẻ tuổi láo lam kia, trên thân vậy mà không có một tia thần lực và chân nguyên. Long giác kim như gặp lão giả cùng nữ tử đều nhìn chầm chầm lộ nhất bình nhịn, nói ra, ta nói hai vị, coi như chúng ta chủ nhân dáng rất đẹp trai, các ngươi cũng không cần nhìn chầm chầm đi. Các ngươi cũng có thể nhìn ta. Ta láo Ngư hóa thành hình người, cũng là thật đẹp trai. Nữ tử nghe được Long Giác Kim Ngư lời nói, không khỏi bật cười, con trâu này, ngược lại là rất đùa. Lao giả Hà Thiệu ôm quyền, đối với Lộ Nhất Bình nói, chúng ta đi ngang qua, vốn định vào cốc tạm lánh, không muốn đánh nhiều đến tiểu huynh đệ. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, không có gì đáng ngại, ngồi đi. Một chỉ đóng lửa đối diện, dù sao chúng ta uống rượu cũng rất nhàm chán. Lao giả Hà Thiệu cười ha ha, vậy Lao Hủ liền không khách khí. Sau đó cùng nữ tử ngồi ở đống lửa đối diện, lộ nhất bình ném đi hai vò rượu đi qua, nói ra, rượu này, là nhàn dối nhảm chán lúc củ chế, mặc dù không có tài liệu quý hiếm, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Hà thiệu mở ra vừa nghe, hắn tinh thông dược lý, cũng không sợ rượu có vấn đề, cười nói, vậy liền đa tạ tiểu huynh đệ. Sau đó hực một hớp, rượu nhập thể nội, lập tức, như một đầu hỏa long luồn lên, mà lại lộ ra một cố khó tạ băng sảng. Hà Thiệu chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu. Hắn lấy làm kinh hãi, sau đó lại hực một hớp, cẩn thận nhấm nháp. "Tiểu huynh đệ, ngươi rượu này, thế nhưng là dùng băng diễm quả hữu chế." Hắn không kịp chờ đợi hỏi, "Băng diễm quả?" Nữ tử Vu Hân giật mình. "Băng diễm quả? Các nàng dược vương điện cũng có, có hai viên, nhưng là cất giữ tại bảo khố chỗ sâu nhất, cho dù là luyện chế thần phẩm linh đan lúc, Dược Vương điện cũng không nỡ cầm cái này băng hỏa diệm đến dùng." "Thế nhưng là, rượu này" Trong tài liệu hữu chế lại có băng diễm quả. Hắn vậy mà dùng băng diễm quả đến cất rượu. Lộ Nhất Bình gặp lão giả Hà Thiệu hai người giật mình bộ dáng, cười nói, "Là có băng diễm quả?" "Băng diễm quả sao?" Hắn hữu chế rượu này, hết thể dùng 100 loại vật liệu. Băng diễm quả là thuộc về bình thường nhất. Bất quá, tăng thêm băng diễm quả đi vào, có băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nghe Lộ Nhất Bình nói trong rượu này quả nhiên có băng diễm quả, lão giả Hà Thiệu cùng nữ tử Vu hơn hai người thần sắc đại chấn. Nhưng là Hà thiệu lại là đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem lúc đầu sốc lên rượu đóng một lần nữa đắp lên. Hán đối với lộ nhất bình không có ý tứ cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi rượu này, quá trân quý, ta muốn giữ lại, trở về lại chậm chậm uống. Lộ nhất bình cười ha ha. Long giác kim như lại là đối lao giả hà thiệu nói, tiểu gia hỏa, đừng cứ mãi tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ gọi ta là chủ nhân, chủ nhân của ta lớn hơn ngươi đây. Hà thiệu khẽ giật mình. vu Hân nghe vậy nở nụ cười, chủ nhân ngươi so sư phụ ta lớn Sư phụ ta uống rượu, đều có thể lấp đẩy thiên thần hà. Thiên thần hà, là hàng nguyên vị diện một đầu giàu có sắc thái truyền kỳ dòng sông, liên miên bất tuyệt, vượt ngang mấy cái đại lục Long giác kim nhu trứng mắt, còn muốn nói nữa, lộ nhất bình lắp đầu, ánh mắt ngăn lại, long giác kim nhu lúc này mới coi như thôi. Bất quá, nói thật, ta còn thực sự chưa thấy qua kim nhu. Vũ hân trên dưới nhìn xem long giác kim nhu. Long giác kim nhu một mặt nghiêm nghị, ra thế nhưng là thiên địa duy nhất một đầu long giác kim nhu. Chính là vạn yêu chi chủ, lôi thần chi tổ, Long tộc chi hoàng. vu Hân nhìn trước mắt một mặt nghiêm nghị giới thiệu chính mình Kim Nhu, bật cười. Một con trâu, là lôi thần chi tổ, hay là Long tộc chi hoàng. Hà thiệu cũng đều cười một tiếng. Lộ nhất bình đối với hai người nói, ta con trâu này, luôn luôn ưa thích khoác lác, các ngươi đừng nghe hắn bịa chuyện. Vũ Hân hẽ miệng cười một tiếng, trâu, ưa thích khoác lác rất bình thường. Long rắc Kim Nhu mặt đều tái rồi. Ba người một trâu. Vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác. Một đêm trôi qua. Sắc trời sáng rõ. Bên ngoài tử linh cùng tử thi ít đi rất nhiều. Hà thiệu đứng dậy. Đối với lộ nhất bình, chúng ta còn có chuyện. Xin từ biệt, lộ công tử tặng rượu. Hà thiệu cảm kích không cùng. Nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Nói ra, quyển sách này, ghi chép ta đối với dược lý một chút kiến giải. Còn xin lộ công tử nhận lấy. Vũ hân sửng sốt một chút quyển sách này Thế nhưng là sư phụ tâm huyết chi tác, lại muốn cho người trẻ tuổi lão lam này lộ nhất bình. Lộ nhất bình nhìn Hà Thiệu trong tay chi thư một chút, lại là cười nói, không cần, ta tàng thư các, dược lý chi thư không ít, ngươi thu hồi đi thôi. Năm đó dược thần cốc bí tịch, hán cơ hồ đều có. Hà Thiệu khẽ giật mình, cười nói, đã như vậy, vậy lộ công tử về sau có rảnh, nhớ kỵ đến dược vương điện tìm ta, Hà Thiệu tất nhiên lấy rượu ngon đối đãi. Lộ nhất bình gật đầu. Sau đó, Hà Thiệu. Vô Hân hai người cáo tử rời đi. Đợi Hà Thiệu, Vô Hân hai người sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cũng đứng dậy, cùng Long Giác Kim như mấy người rời đi sân quốc. lao giả tóc xám ố mặc bố trí tỏa hồn luyện ngục đại trận bất quá hơn một văn năm, chư thần chiến trường tử khí nhiều năm ngưng tụ không tiêu tan, hiển nhiên không phải ô mặc tỏa hồn luyện ngục đại trận tạo thành. Cho nên, Lộ Nhất Bình còn phải tra ra nguyên nhân thực sự, cũng tìm kiếm Dương Đông Hạ lạc. Mà Hà Thiệu, Vô Hân hai người sau khi rời đi, Hà Thiệu đột nhiên nói, "Lộ Nhất Bình kia ngươi thấy thế nào? vu Hân nghe vậy, trong đầu, không khỏi hiện hiện lộ nhất bình thân ảnh, chầm ngâm nói, rất lao thành, tựa như là thâm thúy bầu trời đêm, không giống người trẻ tuổi, không đơn giản. Sau đó nói bổ sung, tri thức bên bác, cái gì đều hiểu. Nghĩ nghĩ, lại lông mày níu chặt, thế nhưng là, trên người hắn hết lần này đến lần khác không có thần lực và chân nguyên. Hà thiệu cũng đều trầm tư, ngay cả cất rượu đều dùng băng diễn quả, lộ nhất bình này tự nhiên là không đơn giản, chỉ là Hắn đồng dạng nghi hoặc, lộ nhất bình trên thân một chút thần lực và chân nguyên đều không có. Bốn tên hộ vệ kia, cũng thực cổ quái. vu Hân hồi tưởng nói, trên thân huyết nục tựa hồ là vừa mới mọc ra. Hỏi, sư phụ, ngươi cảm thấy bốn tên hộ vệ kia là thực lực gì? Hà thiệu lắc đầu, khó mà nói. Vũ Hân kinh ngạc, ngay cả sư phụ ngài đều nhìn không ra bốn tên hộ vệ kia cảnh giới. Hà thiệu gật đầu, bốn cái ngay cả hắn đều nhìn không ra cảnh giới hộ vệ, mà lại dùng băng diễ <cười> Người trẻ tuổi Lộ Nhất Bình này, khắp nơi lộ ra thần bí. Tại Hà Thiệu, Vu Hân hai người tìm kiếm Phượng Hoàng Thần Thụ lúc, Lộ Nhất Bình mấy người thì đến đến một chỗ rừng rậm trước mặt. Đây là chư thần chiến trường nổi danh Hắc Ngục xâm Lâm, từng cây từng cây cổ thụ che trời, thẳng thẳng nhập trời, cây, toàn bộ là màu đen, toàn bộ rừng rậm tràn ngập một loại khí vụ màu đen, đen sỉ chẳng khác nào máu. Lộ Nhất Bình nhớ kỹ, năm đó vạn thần chi chủ chính là ở chỗ này vẫn là. Trương Tấn bốn người ở phía trước ngõ đường, Chiến xa chậm rãi tiến nhập hắc ngục xâm lâm. Bất quá mấy người vừa tiến vào hắc ngục xâm lâm không đến bao lâu, liền nghe được một tiếng tiếng thú gạo. Thanh âm rất lớn, như quần quận thiên lôi, doanh minh không dứt. Long giác kim như kinh ngạc, lôi lân mã. Lôi lân mã, cũng là một loại thượng cổ dị trùng. Hôm nay đổi ký kết trạng thái, có thể thưởng, các huynh đệ, có hay không khen thưởng. Ngày mai canh 3, chương 17, phơi thành thịt bỏ khô. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được lôi lân mã thanh âm, Lộ Nhất Bình mở miệng nói: "Chiến lược hướng lôi lân mã phương hướng tới." Không bao lâu, Lộ Nhất Bình mấy người liền tới đến hiện trường. Chỉ gặp bốn cái thân mang hắc bảo người áo đen ngay tại vây công hai đầu lôi lân mã, hai người khác thì canh giữ ở bên cạnh, để phòng lôi lân mã đảo tẩu. Nhìn thấy mấy cái thân mang hắc bảo người áo đen, Lộ Nhất Bình khỏe miệng ẩn chứa dáng tươi cười, đối phương mấy người rõ ràng là ám ma điện. Mấy tên người áo đen cũng phát hiện trên xa, đều là ngoại ý muốn canh giữ ở bên cạnh một tên ám ma điện cao thủ hướng chiến xa đi tới. Hắn đi vào chiến xa trước mặt, nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt kinh nghi, hiển nhiên giống như hà thiệu, không cảm ứng được lộ nhất bình thần lực trên người cùng chân nguyên. Hắn trầm ngâm nói, cái này hai đầu lôi lân mã là ta ám ma điện, còn xin các hạ rời đi. Hắn lời này, đã coi như là khách khí, như lấy ám ma điện bình thường tác phong, sẽ trực tiếp mạt sát đối phương. Bất quá, hắn nhìn không thấu trương tấn bốn người thực lực, cho nên mới không có động thủ. Rời đi. Long giác kim như liếc mắt nhìn, chúng ta nếu là không rời đi đâu. Tên kia ám ma điện cao thủ khẽ giật mình. Lúc này, một tên khắc canh giữ ở bên cạnh ám ma điện cao thủ đi tới, nghe vậy cười lạnh, không rời đi. Nhìn ngươi bộ lông màu và nóng, cũng là đầu dị chủng giết, phơi thành thịt bò khô, hương vị phải rất khá. Nhưng hắn vừa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, liền bị long giác kim như đuổi trâu đập bay ra ngoài. Tên kia ám ma điện cao thủ đập bay không biết bao nhiêu cổ thụ che trời, cuối cùng. Rơi xuống đất lúc, toàn bộ mặt, đã bị tắt đến thay đổi hoàn toàn hình, máu thịt bé bét, đã hoàn toàn không nhìn thấy miệng cùng mắt. Cái gì? Còn lại mấy tên ám ma điện cao thủ đều là ngây người. Sáu người mặc dù đều là ám ma điện thái thượng trưởng lao, nhưng là, vừa mới bị đập bay, là trong 6 người thực lực mạnh nhất. Nguyên bản vây công lôi lân mã bốn người, có hai người ngừng lại, sau đó đi tới. Mấy người sắc mặt nghiêm túc. Đem ta phơi thành thịt bò khô. Long giác kim như gật gù đắc ý. Nhìn xem ám ma điện mấy người, cười hắc hắc, ta láo như quá giả một thân thịt trâu vừa thô lại dày, coi như phơi thành thịt bò khô cũng không tốt ăn, không biết đem bọn ngươi phơi trưởng thành thịt khô, hương vị thế nào. Nói đến đây, liếm liếm đầu lưới vừa thô lại lớn kia. Ám ma điện mấy người phát hiện, long giác kim như đầu lưới cũng là màu vàng. Mấy người nghe vậy, sầm mặt lại. Những năm này, ám ma điện phát triển tấn mãnh thế lực trải rộng hàng nguyên vị diện mấy chục cái đại lục. Hàng nguyên vị diện mỗi một cái đại lục đều có ám ma điện phân bộ, cho dù là rất nhiều đế quốc đại đế, hoàng triều chi hoàng nhìn thấy bọn hắn, cũng muốn sắc mặt đại biến, chưa từng bị người như vậy trêu chọc quy hiếc qua. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lùng, "Người trẻ tuổi, ngươi là của gia tộc nào? Ngươi có biết hay không các ngươi làm như vậy, là cho gia tộc của ngươi trêu trọc diệt tộc chi họa?" "Diệt tộc chi họa?" Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng, "Vậy ta còn thật muốn thử một chút." Ám ma điện ba người nhìn nhau. Ba người đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay ma kiếm đồng thời công kích mà ra. Một người trong đó đâm về lộ nhất bình, hai người công hướng long giác kim lưu. Kiếm quang đại trán. Ma khí trùng thiên. Dương dầm bốn phía khí vụ màu đen thụ ba người kiếm khí ảnh hưởng, toàn bộ đăng không. Ba người kiếm khí cường đại, so lúc trước kiếm ma tây lai lại vẫn mạnh lên một phần. Kiếm ma tây lai, dù sao cũng là mới vừa vào thần linh chi cảnh. Mà ba người, nhập thần linh chi cảnh đã mấy trăm năm. Bất quá. Ba người trong tay ma kiếm vừa mới vung ra, đột nhiên, ba người trước mắt liền nhiều ba đạo thân ảnh. Chính là Trương Tấn Tứ đại hộ vệ bên trong Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người. Thực lực mạnh nhất Trương Tấn cũng không có xuất thủ. Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người cũng vô dụng binh khí, đối mặt với đối phương kiếm khí kinh người, trực tiếp chính là một quyền. Ba người ba quyền doanh ra. Khi ba người ba quyền doanh ra lúc, không gian vù vù một vàng, phản phất muốn vỡ ra. Ba đạo dọa người lực quyền phá không. Lấy thế như trẻ che chi thế, trong nháy mắt liền oanh mở ám ma điện ba người kiếm khí, tiếp theo đánh vào ám ma điện ba người trên thân. Ba người bị tề nhiên đánh bay ra ngoài. Cùng lúc trước vị kia ám ma điện thái thượng trưởng lão một dạng, hung hăng rơi xuống đất, đập vụn không biết bao nhiêu cổ thụ. Ba người sợ hãi nhìn xem triệu văn ba người, cổ thần cường giả. Triệu văn, Ngụy binh, trần vĩnh nguyên ba người mặc dù không có khôi phục thần cách, nhưng là lấy ba người cổ thần chi lực. Cũng không phải ám ma điện ba vị này thần linh sơ kỳ có thể chống đỡ. Cái khác hai cái nguyên bản còn tại công kích lôi lân mã, không bỏ được từ bỏ lôi lân mã hai vị ám ma điện thái thượng trưởng lao thấy thế, rốt cuộc không lo được hai con kia lôi lân mã, ngừng lại, sau đó bay tới. Hai đầu lôi lân mã hoảng sợ mà chạy. Lộ nhất bình thấy thế, cũng không có ngăn cản, lôi lân mã mặc dù là thượng cổ dị trùng, nhưng là, cùng long rắc kim như so sánh còn kém xa. Người là ai? Hai vị từ bỏ lôi lân mã tới ám ma điện thái thượng trưởng lao sợ hãi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia, ngay cả hộ vệ, vậy mà đều là cổ thần cường giả. Cái này, quả thực là, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, trước mấy ngày thụ thường, là các ngươi điện chủ A. Ám ma điện mấy vị thái thượng trưởng lao chấn động. Bọn hắn ám ma điện điện chủ trọng thương, trừ bọn hắn một đám thái thượng trưởng lão còn có lao tổ bên ngoài, không ai biết, tin tức đã hoàn toàn phong tỏa, người trẻ tuổi kia là thế nào biết đến. Đột nhiên, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng. Là ngươi. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là... Lộ Nhất Bình cũng không nhiều giải thích, trong tay Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, chỉ gặp Càn Khôn Đỉnh bay lên, miệng đỉnh một trận kinh khủng thôn phệ chi lực sinh ra, trong nháy mắt liền đem ám ma điện 6 người toàn bộ nuốt vào. Càn Khôn Đỉnh đại trận vận chuyển, rất nhanh, 6 người liền biến thành từng mai từng mai thần linh kim đan. Lộ Nhất Bình cho trương tấn 4 người mỗi người 10 viên. Về sau mỗi người mỗi ngày có thể nuốt phục một viên tu luyện. Bốn người nhục thân vừa mới mới giải, những này thần linh kim đan, đối với bốn người tới nói, cũng là đại bổ chi dược. Bất quá, loại này tàn thứ phẩm đan dược, Long Giác Kim như tự nhiên không cần. Đại nhân, hai con kia lôi lân mã, còn chưa đi xa, chúng ta theo sau. Long Giác Kim như cười hỏi Lộ Nhất Bình. Theo sau. Lộ Nhất Bình nhìn xem Long Giác Kim Ngư. Long Giác Kim như có chút xấu hổ cười nói. Ta chỉ là muốn cho chủ nhân thu nhiều mấy tên thủ hạ, cho chủ nhân ngươi thêm tăng bề ngoài. Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười, ta nhìn ngươi không phải muốn cho ta thu nhiều mấy tên thủ hạ đi, hai con kia lôi lân mã là nữ. Long Kim Sừng Châu một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, trời đất trứng, dám, ta thật chỉ là muốn cho chủ nhân ngươi thu nhiều mấy tên thủ hạ, thêm tăng bề ngoài. Lộ Nhất Bình đánh gãy cười nói, tốt, theo sau xem một chút đi, Trương tấn bốn người bây giờ còn không có tọa kỵ. Hai con kia lôi lân mã cũng là phù hợp. Thế là, mấy người liền đi theo. Không bao lâu, liền thấy được hai đầu lôi lân mã. Hai đầu lôi lân mã có thể làm cho ám ma điện mấy vị thần linh cảnh thái thượng trưởng lao vây công. Thực lực tất nhiên là không yếu, cũng đều là thần linh cảnh. Hai đầu lôi lân mã gặp lộ nhất bình mấy người đổi theo. Toàn thân lôi quang chấp động, vô số thần lôi hướng lộ nhất bình mấy người đánh giết tới. Cảm tạ khen thưởng huynh đệ, canh một chương 18, thập đại siêu cấp thế lực. Nhìn xem huynh tới vô số thần lôi, Triệu Văn, Ngụy binh hai người song quyền vênh ra, đem thần lôi pha vỡ, sau đó vừa sải bức ra, liền tới đến hai đầu lôi lân mã trước mặt, một chưởng vô xuống, đem hai đầu lôi lân mã trực tiếp đập xuống. Bất quá, hai người xuất thủ lưu lại lực lượng, cho nên hai đầu lôi lân mã bị đập xuống, chỉ là đã mất đi sức phản kháng, cũng không có trọng thương. Đem hai đầu lôi lân mã đập xuống, hai người tiến lên, liền đem hai đầu lôi lân mã bắt lại. Bất quá, thần linh cảnh yêu thú Rất khó thuân phục, chớ nói chi là giống lôi lân mã dạng này thượng cổ dị trùng. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ là điểm một cái, hai đạo kim quang chui vào lôi lân mã thể nội, hai đầu lôi lân mã liền yên tĩnh trở lại. Lộ Nhất Bình để triệu văn, Ngụy binh hai người dùng hồn luyện chi pháp, đem hai đầu lôi lân mã thu phục, sau đó thu vào thể nội. Trải qua hồn luyện đằng sau, chiến thú là có thể sống nhờ chủ nhân thể nội, lúc đối địch, chiến thu còn có thể cùng chủ nhân hợp thể. Lộ Nhất Bình mấy người tiếp tục tiến lên Từ hai đầu lôi lân mã trong trí nhớ biết được, cái này hắc ngục xâm lâm, tồn tại không gian nhiều tầng, tại trong những không gian nhiều tầng này, còn có vài đầu lôi hệ thượng cổ dị thú. Chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình liền tới đến một chỗ dị không gian trước đó. Những dị không gian này, cửa vào phong bế, cùng toàn bộ hắc ngục xâm lâm không gian hoàn toàn một thể, cho nên, cho dù là thiên thần cảnh cao thủ, cũng khó có thể phát hiện được những dị không gian này cửa vào. Đi vào chỗ này dị không gian trước cửa vào, Lộ Nhất Bình tùy ý bắn ra. Liền thấy phía trước hư không ẩm vang vang động, như bầu trời kéo ra nặng nghề màn tre. Một trận màn nước đồng dạng quang văn ba động. Sau đó, một lối vào không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lối vào không gian không lớn, vừa vặn có thể dung hạ được một cỗ chiến xa tiến vào. Mấy người lách mình tiến vào. Chỉ gặp trong không gian, khắp nơi tràn ngập từng đạo dây tóc đồng dạng lôi điện. Không gian rất lớn, khắp nơi là ngọn núi, dòng sông, cây cối. Những dị không gian này, tựa như là một phương tiểu thế giới. Lộ nhất bình ánh mắt thâm thúy, nhìn về hướng dị không gian chỗ sâu nhất. Long giác kim như cũng là kinh ngạc, tử khí. Mà lại nơi này tử khí, vậy mà so lúc trước lão giả tóc xám ô mặc còn mạnh hơn. từ khí. Trưng tấn bốn người lại là nghi hoặc. Bốn người cũng không có cảm ứng được nơi này tử khí. Chiến xa chậm dãi hướng về phía trước. Không gian yên tĩnh. Ngay tại chiến xa vừa đi về phía trước không bao xa, đột nhiên, trong hư không, một cái giống như núi nhỏ cự trào đột nhiên rối ra phóng chiến xa đập xuống. Theo cự chào đập xuống, chỉ gặp kinh người lôi điện ẩm vang rơi xuống. Những lôi điện này lại là màu đen. Hắc nhân chi lôi, một loại có thể so với cự trọng kiếp lôi hủy diệt chi lôi. Nhìn xem ẩm vang rơi xuống hắc nhân chi lôi, Triệu Văn, Ngụy binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người ai cũng giật mình. Trương Tấn vừa bay mà lên, song quyền trực tiếp vung ra, Trương Tấn kế thừa ô mặc chân thần trung kỳ thần cách, chân thần chi lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đầu sông lớn, cùng hắc nhân chi lôi đụng vào nhau. Trong nổ vang, chỉ gặp một đầu lôi long từ sâu trong hư không rất xuống đi ra. Chân thần. Đầu kia lôi long, thanh âm như sấm, kinh ngạc mà nhìn xem Trương Tấn, hiển nhiên không ngờ tới Trương Tấn sẽ là một tôn chân thần cảnh cao thủ. Trương Tấn đem đối phương bước đi ra về sau, bước ra một bước, liền tới đến lôi long trước mặt, lại là một quyển cùng lôi long đối hoành cùng một chỗ. Đầu này lôi long, mặc dù là thượng cổ dị chủng nhưng là, còn không phải chân thần, chỉ là thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Chương Tấn vừa mới dung hợp Ô Mặc Chân Thần trung kỳ thần cách, còn không có hoàn toàn không chê Ô Mặc Chân Thần trung kỳ chân thần lực lượng, cho nên, một người một thú, nhất thời đánh cho bất phân cao thấp. Bất quá, dần dần, đợi Trương Tấn thích hợp cùng hoàn toàn nắm trong tay chân thần trung kỳ chân thần lực lượng, Lôi Long bị thua là sự tỉnh sớm muộn cũng xảy ra. Long tộc Kim như nhìn xem đầu kia Lôi Long, lắc đầu nói, Long tộc huyết mạch coi như thuần khiết, chỉ là đáng tiếc, tu luyện công pháp quá yếu quá hủ tạ. Đầu này Lôi Long, Long tộc huyết mạch thuần khiết, Nhưng là cũng không có tu luyện lòng tộc công pháp, cho nên, chiến lực cũng không phải là rất cao. Lộ Nhất Bình lại nhìn về phía không gian chỗ sâu, lạnh nhạt nói, các hạ chẳng lẽ dự định một mực xem tiếp đi. Đối phương rõ ràng giật mình cùng ngoài ý muốn. Một trận trầm mặc. Tiếp theo, một bóng người phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, chấp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đối phương người mặc vàng nhạt cầm bảo mặc dù nhìn hơn 30 tuổi, nhưng là anh Tuấn Bất Phàm trên thân khí thế kinh người, thân thể bốn phía có nhàn nhạt hào quang màu xám cuốn quanh. Hoàng tuyên Ma Tông. Lộ Nhất Bình thấy đối phương trang phục, lệnh nhặt nói: "Hiện tại hàng nguyên vị diện hết thể có thập đại siêu cấp thế lực. Một là Thái Ứt môn, hai là Hoàng tuyên Ma Tông, ba là Âm Quỷ Tông, bốn là Võ Thần Điện, năm là Dược Vương Điện, sáu là Ám Ma Điện, bảy là Vật Gia, tám là Đầm Gia, chín là Long Gia, 10 là Lộ Gia. Gọi chung là Nhất môn, Nhị tông, Tam điện, Tứ gia. nguyên vị diện hết thảy 46 cái đại lục" đế quốc mấy trăm, hoàng triệu mấy vạn tông môn cùng gia tộc vô số, nhưng là cái này thập đại siêu cấp thế lực, cơ hộ khống chế hàng nguyên vị diện 6 thành lực lượng. Đừng nhìn chỉ là 6 thành lực lượng, nhưng là đây chính là hàng nguyên vị diện 46 cái đại lục 6 thành lực lượng, có thể nghị cái này thập đại siêu cấp thế lực cường đại. Thập đại siêu cấp thế lực bên trong, hoàng tuyên ma tông, âm quỷ tông, ám ma điện, đàm ra, tu luyện đều là công pháp tà môn, đặc biệt là hoàng tuyên ma tông cùng âm quỷ tông, tàn bạo phệ xác để cho người ta nghe mà biến sát. Người tới, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông lão Tổ một trong, Tô Tú, chính là một tôn chân thần hậu kỳ cao thủ, so ô mặc còn phải mạnh hơn không ít. Đầu kia lôi long, chính là nó tọa kỵ. Tô Tú liếc nhìn Lộ Nhất Bình, long giác kim như cùng trường tấn, triệu văn mấy người, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì kinh nghi không thôi. Các ngươi là ai? Tới đây chuyện gì? Tô Tú trầm giọng nói. Lộ Nhất Bình lười nhát hỏi nhiều, đem Tô Tú trực tiếp nắm bắt đến trước mặt Sau đó siêu hồn. Cái này Tô Tú tu luyện là hoàng tuyển ma công. So Ú Mạc còn lạm sát kẻ vô tội. Lộ nhất bình siêu hồn về sau. Trực tiếp triệu rơi một đạo hư vô chi lôi. Tô Tú nhìn xem không chung rơi xuống hư vô chi lôi. Hai mắt chừng đến so ngư nhãn còn lớn hơn. Hắn đoán chừng đến chết đều muốn không rõ. Cái này vừa xông vào người trẻ tuổi lại đột nhiên ra tay với hắn cùng giết hắn. Còn có người trẻ tuổi kia. Đến cùng là ai? Là hắn cựu ra. Nhưng hắn tự hồ chưa từng chọc đối phương hắn có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hư vô chi lôi rơi xuống, Tô Tú cùng lúc trước ô mặc một dạng, thần hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi dị không gian. Về Phần Lôi Long thì bị Lộ Nhất Bình xóa đi cấm chế, sau đó bị trường Tấn dùng hồn luyện chi pháp thu phục, thu vào thể nội. Tô Tú thân cách, Lộ Nhất Bình thì dung hợp cho Triệu Văn. Về Phần Tô Tú huyết nục, Lộ Nhất Bình thì luyện thành chân thần kim đan, cho Trương Tấn. Triệu Văn bốn người nuốt hấp thu. Đương nhiên, Tô Tú động phủ hết thể tất cả, cũng đều bị Lộ Nhất Bình dọn đi. Tô Tú tại chư thần chiến trường thu hết đồ vật, không thể so với ô mặc ít, thậm chí có không ít thần cấp linh dược, hiện tại, toàn tiện nghi Lộ Nhất Bình. chương 19, cựu tuyệt táng thần đại trận. Từ Tô Tú chỗ dị không gian đi ra, Lộ Nhất Bình hơi nhúng mày Lúc đầu, hắn đối với cái này Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú siêu hồn, cũng là nghĩ từ nó trong trí nhớ, nhìn có thể hay không tìm tới Dương Đông Hạ Lạc. Nhưng là tô tú giống như ố mặc, cũng không biết dương đông hạ lạc. Cho nên, còn phải tiếp tục tìm xuống dưới. Sau đó, lộ nhất bình mấy người lại đi hắc ngục xâm lâm mấy cái khác dị không gian, đem cái khác ba đầu lôi hệ dị thú thu phục. Trần Vĩnh Nguyên Hồn luyện toà thú, đồng dạng là một đầu thần linh cảnh lôi lân mã. Ngay tại lộ nhất bình thu phục vài đầu lôi hệ dị thú lúc, chư thần chiến trường nơi nào đó, Hà Thiệu cùng vu hơn hai người thì từ trong dị không gian nào đó hoảng sợ chạy ra. Hai người vừa mới chạy ra dị không gian liền gặp một cái toàn thân kim diễm to lớn phượng hoàng tử dị không gian bay ra. To lớn vượng hoàng há miệng ra, đầy trời màu vàng phượng hoàng chi hỏa ẩm vang rơi xuống. Hà Thiệu nhìn xem cái kia ẩm vang rơi xuống đầy trời phượng hoàng chi hỏa, sắc mặt đại biến, điên cuồng tôi động toàn thân thần lực. Lưu Tinh chi diễm. Thần lực hừng hực giấy lên. Cả người hắn, phản phất hóa thân thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, mang theo đệ tử Vũ Hân, phá không mà trốn. Hai người vừa mới độ xa, liền nghe được sau lưng ầm ầm nổ vang. Chỉ gặp sau lưng phương viên mấy trăm dặm đều là đều bị cái này đầy trời màu vàng Vượng hoàng chi hỏa bà phủ. Đại điệu tất cả mọi thứ, đều là đều bị thiêu. Hà thiệu toàn thân mồ hôi lạnh, không lo được cái khác, hai người dốc hết toàn lực mà chạy. Bất quá may mắn, con phượng hoàng kia cũng không có lại đuổi theo hai người, sau một kích, liền lui về dị không gian. Dù là như vậy, hai người vẫn hoảng trốn hồi lâu, cuối cùng mới tại trên một mảnh đất hoang nga xuống, thở hứng hộp, vô cùng chật vật Hạ Thiệu xác định Phượng Hoàng không có đuổi theo tới, lúc này mới nuối lòng một ngụm đại khí, lập tức hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, Phượng Hoàng thần thụ, hắn là tìm được, nhưng là không nghĩ tới, Phượng Hoàng thần thụ sẽ có một đầu khủng bố như thế Phượng Hoàng thủ hộ. Con Phượng Hoàng này, chẳng lẽ là bất tử kim hoàng? Vu Hơn nói, hồi tưởng lúc trước một màn, vẫn lòng còn sợ hãi. Bất tử kim hoàng tại bộ tộc Phượng Hoàng địa vị, tương đương với trong Long tộc cựu chảo kim long, chính là bộ tộc Phượng Hoàng đứng đầu nhất tồn tại. Hạ Thiệu đồng dạng tim đập nhanh không yên tĩnh. Nói ra, đích thật là bất tử kim hoàng, mà lại chỉ sợ đã là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Cái gì, chân thần hậu kỳ đỉnh phong bất tử kim hoàng? Vũ hân chân kinh. Hà thiệu cười khổ, cho nên, cái kia phượng hoàng thần thụ, chúng ta hay là đừng suy nghĩ, con bất tử kim hoàng này nó là không muốn giết chúng ta, không phải vậy, chúng ta mặc dù có 10 cái mạng đều trốn không thoát. Huyết mạch của ngươi vấn đề, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Chúng ta về trước dược vương điện. Trước mắt, hơn một tháng đi qua. Hơn 1 tháng sau, tại chư thần chiến trường lòng đất nơi nào đó, Lộ Nhất Bình sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ đại trận phù văn. Mặt đất là một cái cự đại pháp trận, một cái tại thời kỳ viễn cổ liền đã thất truyền pháp trận, gọi cựu tuyệt táng thần đại trận. Hơn một tháng này, hắn tìm kiếm Dương Đông mất tích trận tướng, tổng hợp đủ loại, cuối cùng tìm được nơi này. Cái này, chẳng lẽ là cựu tuyệt táng thần đại trận. Long Dực Kim Như nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ đại trận phù văn, nghẹn họng nhìn chân trối, không dám xác định nói. Lộ Nhất Bìnhừ một tiếng, thanh âm chấm thấp. Nghe Lộ Nhất Bình nói trước mắt thật sự là Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận, Long Giác Kim Như khẽ run rẩy, kinh ngạc nói: "Thật sự là Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận. Ai lớn như vậy bút, vậy mà tại nơi này bố trí một tòa lớn như vậy Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận." Sau đó tiến lên, nhìn cái mặt đất trong đại trận cái kia lít nha lít nhít kỳ quái đóa hoa đồ văn, lại là càng xem càng chấn kinh, đây là U Linh chi hoa. Truyền thuyết, Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận này Mỗi thôn phệ một vị thần linh cảnh trở lên thần hồn, liền sẽ ngưng tụ một đóa U Linh Chi Hoa, cựu tuyệt táng thần đại trận này nhiều như vậy U Linh Chi Hoa, vậy đến thôn phệ bao nhiêu tôn thần linh thần hồn. Long Giác Kim Nhưu chỉ cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Đồng thời, nó kinh nghi, cựu tuyệt táng thần đại trận này, là như thế nào thôn phệ nhiều như vậy thần linh chi hồn. Đoán được Long Giác Kim Nhưu ý nghĩ trong lòng, lộ nhất bình chậm dai nói, chư thần đại chiến. Cái gì? Chư, chư thần đại chiến. Long giác kim như dọa đến nhảy dựng lên, chủ nhân, ngươi nói là, kiểu tuyệt táng thần đại trận này, là tại chư thần đại chiến trước đó liền đã bố trí. Lộ nhất bình thanh âm trầm thấp cực kỳ, bất quá, những u linh chi hoa này, không phải tân sinh. Hắn nhìn ra được, những u linh chi hoa này, đã ngưng tụ rất nhiều tuế nguyệt. Mà nơi này, lại là chư thần chiến trường không gian lòng đất. Kiểu tuyệt táng thần đại trận này, có thể thôn phệ nhiều như vậy thần linh cảnh trở lên thần hồn, chỉ có thể là chư thần chi chiến. Năm đó chư thần chi chiến, vẫn lạc vô số thần linh, chân thần, thiên thần thậm chí thiên thần trở lên cao thủ, nó thần hồn, vậy mà toàn bộ bị Cửu Tuyệt Táng thần đại trận này thôn phệ. Năm đó chư thần đại chiến, quả nhiên là cái âm u. Hắn bố trí Cửu Tuyệt Táng thần đại trận này, thôn phệ nhiều như vậy thần hồn muốn làm gì? Long Giác Kim nhu nhu tiếng nói, chỉ cảm thấy cổ họng khô khô. Lộ Nhất Bình hai mắt lấp loé, có một môn công pháp có thể thôn phệ đủ loại thần hồn tới tu luyện. Long Giác Kim sắc mặt nghiêm túc, Tuần phê nhiều như vậy thần hồn tu luyện, vậy người này thực lực đạt đến loại cảnh giới nào? Lộ Nhất Bình không có mở miệng. Chiến xa lăng không, chậm rãi tiến nhập cựu Tuyệt Táng thần đại trận bên trong. Trương Tấn, Triệu Văn bốn người ở phía trước phi hành, cũng đều thần lực vận chuyển, toàn bộ tinh thần cảnh giác, chú ý đến lúc nào cũng có thể đột biến. Trên chiến xa, Lộ Nhất Bình nhìn dưới mặt đất cái kia từng đóa từng đóa u linh chi hoa, sắc mặt càng thêm khó coi, mặt đất này u linh chi hoa, có chút là tần sinh. Năm đó, Dương Đông tiến vào chư thần chiến trường về sau, tới lần cuối nơi này.